Kính chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Bà thu tựa vào tường rồi ngồi từ từ xuống đất, thở dài não ruột. Từ nay bà sẽ không còn nhìn thấy con bé hoa nữa. Trời ơi, tim bà như muốn ngừng tợ tới nơi. Bà tức đến muốn phát khóc. Bỏ lỡ con bé đó thì biết đến bao giờ mới có vợ được. Còn bé Hoa nó tốt như thế Nghĩ tới như Hoa Bà thua bớt giác chảy nước mắt Bà ngồi đó một lúc Đang định đứng dậy để bước ra ngoài Thì đột nhiên nghe giọng nói của Khánh cất lên Khiến bà lập tức khường lại Cô không muốn cô ấy xuất hiện ở đây nữa Vậy thôi Khánh nằm trên giường cố gắng Ngăn dòng lệ đang chảy dài Khó khăn lắm mới có thể nói ra mấy câu tuyệt tình đó Giờ thấy mẹ như vậy Khánh lại càng cảm thấy có lỗi Đáng lệ ra anh nên dứt quát ngay từ những ngày đầu tiên mới đúng Không nên dày dừa cho đến tận bây giờ Anh lớn rồi biết cái gì nên và không nên Mẹ làm ơn hãy nghĩ cho ba mẹ cô ấy dùm con đi Nếu họ biết con gái họ như vậy liệu họ có chấp nhận hay không? Thay vì để cô ấy tiếp tục mạo hiểm an nguy và sức khỏe Thì chúng ta nên cắt đứt hoàn toàn luôn đi Ơn Huệ của người ta Chúng ta có trả nổi không chứ mẹ? Mẹ nói cho con biết Tài nạn của con khiến con mất niềm tin và ý chí Mẹ có thể hiểu Nhưng đâu cũng phải là dấu chấm hết Con phải mở lòng đi chứ Làm như vậy khác nào vừa tổn thương chính mình Vừa tổn thương người khác đâu chứ Bà Thu vừa nói vừa ưa nước mắt Bà nói thêm Đi kiếm đầu ra đứa con gái tốt bụng như con bé hoa Trăm vạn người mới có một người như nó Trời ơi Khánh ơi Mẹ biết làm sao với con đây hả Khánh Bà Thu giận quá Bỏ ra ngoài ngồi khóc Khánh nằm trên giường Lòng cũng nặng triểu Hai tuần sau Trong hai tuần ấy quả nhiên là như hoa Nói được làm được Không thấy cô đến nữa Cũng không thấy cô gọi điện hay nhắn tin Khánh cũng trút đi phần nào gánh nặng tâm lý Và sự ấy nấy lúc nào cũng không thôi đều bám anh Anh biết từ tầng sâu trong tiềm thức Một loại cảm giác dằn xé Làm hao mòn lý trí Và con tim Hôm mà Khánh tuyệt tình đuổi như hoa đi Cũng là ngày mà anh được tháo bột ở Tây. Đến mấy ngày sau chân cũng được tháo bột. Từ đó đến nay, ngày nào anh cũng đến phòng để bác sĩ tập vật lý trị liệu. Vết thương trẻ đầu cũng được tháo băng, để lộ một vết thương dài từ trán xuống tới đầu. Bác sĩ cũng kiểm tra lại toàn diện cho Khánh và đánh giá sơ bộ tình trạng sức khỏe của anh. Não của Khánh cũng hồi phục hơn 90%. Tuy nhiên, để có thể bình phục hoàn toàn thì vẫn cần rất nhiều thời gian. Hai tuần sau, tức là hơn 2 tháng kể từ lúc xảy ra tai nạn, Khánh được bác sĩ cho xuất viện về nhà. Ba của Khánh vì muốn đỡ tốn chi phí nên đã thuê xe từ dưới quê nhà Long An lên tận bệnh viện chờ rẫy để đón hai mẹ con. Hơn 8 giờ, bà thu chạy đôn chạy đáo đi làm tụ tục xuất viện. Cả tháng này, bà rất buồn vì không còn nhìn thấy bóng dáng của bé Hoa, nhiều lần muốn gọi cho nó hỏi thăm một chút. Nhưng khi nghĩ tới cách hành xử của con trai Bà lại không có can đảm để gọi Phần vì cảm thấy xấu hổ với con bé Bà hy vọng người tốt nhiều bé hoa Sẽ gặp được hạnh phúc Và may mắn hơn trong cuộc sống Lúc bà tu làm thủ tục xuất viện Thì đã gần một giờ chiều Bà hối hả chạy về phòng bệnh Trong lúc vô tình lại đụng trúng một y tá Làm giấy tờ trên tay cô ấy rời xuống đất Bà thu xin lỗi rối rít Rồi cúi xuống nhặt phụ cô ấy Nhạc Song bà ngước mắt lên, tình cờ nhìn thấy một cô gái đi lướt qua. Cô bé có vóc dáng giống với nhiều hoa, mặt bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình, cô bé bị cụt một chân và phải chống nạng mới có thể di chuyển. Bà đuổi đuổi theo, nhưng khi đến gần ngã ba, chỗ giao nhau giữa ba cái hành lang bệnh viện, khi đã không còn thấy cô gái ấy đâu. Thực ra thì cô bé đó đã bước vào thang máy lên tầng 3. Bà Tu đứng lặng một chỗ, Cảm giác trống rỗng, khiến tim bà đập rất nhanh. Nhưng rồi một giây, một giọng nói lạ vang lên bên tai, kéo ý thức của bà trở về. Cô ơi, làm ơn tránh qua cho con đi. Một cô hộ lý đẩy hàng đi qua, còn nhìn bà vến mắt khó chịu. Bà bần thần không đá mà đi trở lại phòng bệnh. Trên điều trở về bà nghĩ chắc là người giống người thôi, nên cũng không để tâm mấy tới chuyện đó. Trở về phòng bệnh bà nhanh chóng sắp xếp quần áo, đồ dùng cá nhân bỏ vào trong ba lô, rồi chạy đi mượn xe lăn, đẩy Khánh ra ngoài. Thuần và ông Hùng thấy lâu quá, hai mẹ con không ra, nên cũng chạy vào trong phòng bệnh để xem xét. Một lúc sau cả nhà cũng đã an toàn ngồi trên xe. Chiếc xe chầm chậm lăn bánh, Khánh nhìn bệnh viện thêm một lần nữa, hình ảnh của như hoa lại hiện lên trong đầu. Khánh thấy tim mình trống rỗng, cũng không biết là cảm giác gì, chỉ biết cõi lòng tan nát. Nỗi buồn đang xâm lấn lấy toàn thân, Trọng Tâm Tâm thút ra tiếng nói đầy đau khổ. "Xin lỗi Như Hoa, hy vọng cậu sẽ sống một cuộc đời hạnh phúc, hãy theo đuổi những gì xứng đáng hơn với lòng tánh thiện của cậu." Trái tim Khánh không phải làm bằng sắt đá mà cũng biết cảm động, tuy nhiên, Khánh lại chẳng thể đón nhận sự chân thành của Như Hoa trong hoàn cảnh như thế này. Anh cần tìm lại chính mình, tìm lại niềm tin trong cuộc sống. Và một tương lai tươi sáng trước khi quyết định đem đến cho ai đó một hạnh phúc trọn vẹn. Khánh trở về nhà như cũng phải tự tập đi. Vế thương trên đầu cũng phải giữ gìn hết sức cẩn thận. Mấy ngày đầu túc trực bên cạnh Khánh, lúc nào cũng có ba mẹ, không thì anh Thuận sẽ là người bên cạnh anh mỗi khi ba mẹ đi vắng. Hai tay hai chân của Khánh, xeo phẫu thuật chăn dịch, nhìn thôi đã thấy rụng mình. Hy vọng sau khi vết thương lạnh lại sẽ đỡ hơn một chút Mỗi ngày Khánh sẽ dành thời gian tập đi 15 phút Còn lại thì nằm trên giường Bởi vì đôi khi anh lại cảm thấy nhức đầu kinh khủng Cứ cách một tuần là ba mẹ lại thuê xe Chở anh lên bệnh viện để tái khám Thời gian thấm thoát trôi qua thêm một tháng Việc đi đứng của Khánh đã dần được cải thiện đáng kỹ Buổi tối, Thuận đi làm về tình cờ nghe được Cuộc nói chuyện của ba mẹ ở trong phòng Ông đi qua bên đó hủy hôn rồi, anh tâm chị Hà có nói gì không? Không, hồi gật đầu đồng ý ngay. Mà lúc đó có ai được không? Có, thêm bà thêm bảy tới chơi, nên cũng biết nhà mình muốn hủy hôn. Chắc bây giờ cả xóm này ai cũng biết. Biết rồi cũng tốt, để thiên hạ người ta khỏi bàn ra tán vào. Bà nói nghe dẹ nhàng quá, không chừng họ còn bàn tán nhiều hơn. Thì cứ kệ họ đi, mình cũng đâu có làm chuyện phạm pháp. Bạn tán thì vài ba hôm thôi, không lẽ bạn tán cả đời được hay sao? Thằng Khánh nhà mình còn tái khám bao lâu nữa vậy bà? Tính ra nó còn nhẹ hơn mấy cả khác, nằm liệt một chỗ không ngốc đầu dậy được luôn đó. Còn đi tái khám mấy lần nữa hả? Còn thật vật lý trị liệu đủ thứ, mắt còn mờ tay chân còn tê, thì vẫn còn đi dài dài. Nhưng mà nhà mình... Sắp hết tiền mất rồi Chúng ta dịnh ăn ngon một chút thôi Thằng Tuận thì sao Nó đi làm cực khổ Cũng cần phải ăn uống đủ chất chứ Để tôi qua nhà bác hai Thằng Khánh Mượn đỡ 20 triệu Ừ Ngày mai tôi với bà qua đó Anh Tuận làm công ty nhỏ ở huyện Hôm nay tăng ca Sợ đánh thức mọi người Nên để xe ở ngoài sân Đóng cổng cẩn thận Mới lặng lẽ đi vào trong Thì tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của ba mẹ Thuận như nhớ tới chuyện gì đó Tiến tới gõ cửa phòng ba mẹ tiếng cốc cốc Vài lên thì cửa cũng mở ra Bà thu kinh ngạc khi thấy Thuận Đứng ở ngay cửa với bộ dàng trầm tư Con mới đi làm vậy đó hả Thuận gật đầu Sau đó nói thẳng vào vấn đề Con từ đi nghĩa vụ quân sự Mấy năm trước Số tiền trợ gấp suốt ngủ Mà con nhận được khi đó Mẹ thiếu thì cứ lấy ra mà dùng đi Bà thua ngạc nhiên trước lời nói của con trai thì đó mẹ để cưới vợ cho con mà Lấy xài rồi sau này biết tính sao Mỗi tháng con cho mẹ 3 triệu được rồi Thằng Khánh còn phải đi tái khám nhiều lần nữa Mẹ thiếu thì cứ lấy đi Với lại con định sẽ lên tỉnh xin việc khác Ở đây tiền lương không có bao nhiêu cả Nói xong Thuần bước trở về phòng mình Lúc đi ngang qua phòng của Khánh thì thấy cửa còn mở. Thường định khép cửa lại cho em trai thì tình cờ thấy Khánh đang chầm chú nhìn sấp giấy A4 đang để trên bàn. Bộ dạng có vẻ trầm tư lắm giống như đang cố nhớ ai đó. Một lát sau anh lại thấy Khánh ôm đầu đau nhức sau đó lấy thuốc uống mới leo lên giữa ngủ. Sập giày đó chính là hoa để lại cho Khánh trong lúc cô nàng hay ghé qua. Chắc có trên cả chục tờ Tôi nào cũng có mấy câu động viên tinh thần anh. Thấy em trai đã ngủ, Thuần cẩn thận khép hờ cánh cửa sau đó đi thẳng xuống nhà sau, tắm rửa thay quần áo. Thuần ngồi ở cái bàn cạnh đầu giường chờ tóc khô, tình cờ lại thấy cái hộp tủ đang mở, Thuần kéo ra, bên trong hộp tủ cũng chẳng có gì, ngoài âm bu mãnh đã cũ. Thuần cầm âm bu mở ra xem, hình ảnh cô gái rạng rỡ trong mãnh khiến anh bất giác Nhớ về những kỷ niệm ngày xưa Ngày anh đi nghĩa vụ người ta hứa hẹn đủ thứ Quyết tâm chờ đợi anh Về viết tiếp chuyện yêu đương Trước ngày anh đi còn trao đời con gái Ngày anh suốt ngủ Chạy đi tìm người ta Thì mới hay người ta đã lấy chồng Nhà chồng cùng xóm với nhà anh Thế có trớ trêu không chứ Nghĩ tới thôi Thường đã cảm thấy trái tim mình như đang rỉ máu Đau đớn Và cho đến giờ anh vẫn chưa thể yêu thêm một ai Vì hình bóng của người tình cũ Cứ lường lờ trong tâm trí Không lúc nào nguôi ngoai Buổi sáng mấy hôm sau Tại khách sạn Ha Hậu Hoa Phòng 6 lầu 1 Kim Thoa người tình của anh Cầm điện thoại nhắn tin cho ai đó Trong trạng thái tinh thần đang hoạn hút Anh thư tư cho em bài tán được không Hiện tại em đang ở Việt Nam rồi Không đi Nhật nữa Lấy tiền đâu ra mà đi cho anh chứ Lúc mày mượn tao mày nói cứng lắm kìa mà Vài năm là em trả Cả gốc lẫn lãi cho anh Bây giờ 5 năm mày không định trả sao Hay là mày muốn quyệt Hay là giờ tao chặt tay chặt chân thằng em mày Có nhiều hùi được không Kim thoa cuốn cuồng lên Vội vàng nhắn lại một tin nhắn Em xin anh Anh đừng làm như thế Em trai của em mới học năm nhất đại học Em còn mẹ đã bị bệnh Anh cho em khư khư vài tháng đi Có tiền em trả anh ngay Tao cho mày nửa năm Nếu nửa năm không có 1 tỷ trả tao Tao bắt em bậy đem bán Tới lúc đó Nó mất chân mất tay thì đừng có trách tao ác D Dạ dạ dạ Em xin anh nhất định trong 6 tháng Em sẽ trả cho anh đúng 1 tỷ đầy đủ Không thiếu một xu Nhắn xong tin nhắn Kim Thoa thở vào vội lấy điện thoại ra gọi cho em trai Em đi học thì về sớm một chút Đừng có đi chơi đó đi thoại vừa được kết nối Kim Thoa đã phun ra một hơi Đầu dây bên kia, lười biến đáp một câu. Em biết rồi, khi nào chị qua bên Nhật lại? Chị chưa biết. Ráng trả nợ cho xong, chị em mình thảnh thôi. Ừ, chị cấp mấy đây? Quê Kim Thoa ở tận Kiên Giang, 5 năm trước cô ta trúng một sức đi xuất khẩu lao động ở Nhật kéo dài 5 năm. Dù nhà Thoa không mấy khá giả, nhưng cô vẫn nhớ quyết không muốn từ bỏ cơ hội có 102 không hai. Kim Thoa lúc ấy đã liều mình Đi vay người ta 500 triệu Mà tiền lợi trong một năm là 100 triệu 500 triệu ấy Kim toa lấy một ít làm chi phí Và phòng tân Còn một ít cho em trai ăn học Và cho mẹ ở nhà chữa bệnh Lúc ấy bà Thoa vừa mới mất Cô cũng không còn cách nào khác Người cho cô ấy mượn Là một tay cho vai nặng lại cô tiếng Anh ta nghe nói cô đi Nhật Thì đồng ý cho mượn ngay Chứ không do dự Trong năm năm ấy, với số tiền tích cốt mà bản thân kiếm được ở bên Nhật, cộng với số tiền còn lại ở nhà, Thoa quyết định bán đất, bán nhà ở dưới quê, mua một căn hộ chung cư, ngay tại trung tâm Sài Gòn, gần trường đại học và bệnh viện, cho mẹ và em trai thuận tiện đi học và khám chữa bệnh. thua là người biết tính toán, cô ta có thừa con số 1 tỷ đó để trả nợ, nhưng cô ta không làm thế. Bởi vì cô biết Bảo An cũng là người có tiền. Thoa dạ gì mà lấy số tiền của bản thân tích góp để trả nợ. Cô sẽ đường đường chính chính lấy tiền của chồng để mà trả. Mà người cô muốn lấy làm chồng chính là Bảo oan Nửa năm thôi, Thoa chỉ có nửa năm để trở thành vợ hợp pháp của Bảo oan Điều đầu tiên cô nhất định phải làm là lấy lòng gia đình Bảo oan nhất là mẹ và cô em tránh tròe của Bảo An. Kiều Thòa cố gắng giữ tinh thần sẵn quái vui vẻ nhất có thể Một lúc sau, An từ trong phòng tắm bước ra Hôm nay em muốn đi đâu ăn đây? Ừm, mình rủ bé Nhung đi ăn đi anh Ừm, vậy em nhắn tin hẹn nó ra đi Mà nó còn ở chỗ cũ không em? Còn mà anh hôm bữa nó nhắn tin với em là ngôi nhà cấp 4 đó Anh Quân đã đóng tiền thuê nhà trước 18 cho nó rồi Vậy sao? Vậy thì đỡ tốn tiền quá Em cũng mau đi tắm đi. Mình đi thôi để trễ. Ừ, em biết rồi. Để em nhắn tin hàng của bé đã. đó rồi Kim Thoa nhắn tin ngay cho Nhung. Sau đó mới cầm theo bộ đồ đi vào nhà tắm. Thoa đi rồi Bảo An ở bên ngoài. Nhìn thấy điện thoại của ta để trên giường nên tò mò cầm lên xem. như khi biết khóa mật khẩu, Bảo An thất vòng bò xuống. Trước khi quen nhau cả hai đã giao kèo sẽ không xem trộm điện thoại của nhau. Không can thi vào các mối quan hệ của đối phương Cho đến hôm nay thì Chính Toa cũng không biết Bảo An là người đã có gia đình Nhưng người như Toa dù anh ta có mấy vợ đi chăng nữa Chỉ cần anh ta có tiền dư sức Cho cô ta trả nợ Thì với Toa Nó nhẹ như tơ hồng mà thôi Hôm ấy cả bốn người Anh, Toa, Quân Và Nhung đi chơi cả một ngày Đến tối mịt mới về nhà thoa thì không muốn ở khách sạn với An Nên muốn trở về nhà thăm mẹ Quân thì sau khi chở Nhung đến nhà Cũng rời đi ngay sau đó Trong bộ dạng của anh ta đang rất hấp tấp Như đang có chuyện gì gấp gáp lắm Không đi không thể Nhưng cơ hội không có ai bên cạnh Bảo An quyết định nở lại nhà em gái Cùng nhau bàn chuyện làm sao Để mà tống của cô vợ hợp pháp của mình ra khỏi nhà Để không bị may tiếng Nhà đại thằng Quân đó Nó thuê cho em bao nhiêu một tháng thế Tuyết Nhung vừa mở cửa ra Bảo An đã nhanh chóng bước vào Anh ta nhìn ngang ngó dọc rồi tắm tắt khen. Nhà đẹp quá, nội thất đầy đủ. Em nghe anh quân nói là 4 triệu một tháng. 4 triệu một tháng? Rẻ mà cũng được ha. Chỉ là nhà thuê thôi, không phải của anh ấy. Mà mày với thằng quân đó tiến triển tới đâu rồi? Em đã chấp nhận làm người yêu của anh như tụi em rất trong sáng, chưa làm gì quá giới hạn cả. Em gái của thì phải vậy chứ. Đừng có dễ dại quá, nó khinh thường mình đó. Em biết rồi Em phải nắm cho chắc cái thằng quân đó Để vụt mất là tiếc hùi hùi Nhìn chiếc xe nó đi là biết Chiếc xe đó phải trên 2 tỷ Ngay cả anh làm việc gần 10 năm nay Còn không dám mua chiếc xe như vậy Đủ thấy cái thằng đó nó giàu cỡ nào Thì em với anh ấy Đang trong giai đoạn yêu thương còn gì Anh nghe nói Ba mẹ thằng Khánh Sang nhà mình hủy hôn rụi đúng chứ Đúng rồi Lúc trước em có nghe mẹ nói Mừng còn không kịp Đang nói chuyện với em gái, Bảo An bất ngờ tở dài, ngã người ra phía đằng sau ghế sofa, tâm trạng có vẻ tồi tệ. Tuyết Nhung thấy vậy thì lên tiếng. Anh có chuyện gì sao? Đó cho em nghe thử. Thì em biết rồi đó, anh đang quen chị Thoa. Anh sợ cô ấy biết anh đã có gia đình tôi Thì anh ly hôn với bà Huyền đi là xong chứ gì đâu. Em cũng biết tính bà rất nghiêm khắc kìa bà. Nếu không có lý do chính đáng, ông ấy sẽ không cho anh ly hôn đâu. Từ trước tới nay anh không thèm gọi điện hay nhắn tin gì cho bà Huyền, mà bà ấy vẫn làm ngơ luôn sao? Ừ. Thế thì sinh hoạt, anh có gửi cho bà ấy không? Không luôn, anh gửi cho mẹ thôi. Bà vợ anh là cái thứ gì mà chịu đựng giỏi vậy? mây mà chưa có con đó, nếu không thì... Ý em là sao chứ? Người giỏi chịu đựng là người biết tính toán anh hiểu không? Anh mà ló mặt về dưới là thế nào bà Huyền cũng sẽ ép anh sinh con thôi. Nghe em gái nói, Bảo An vốn đã bớt an, thì ngày càng lo lắng, sợ người tình Kim Thoa biết chuyện anh đã có vợ. Nếu như Kim Thoa mà biết, anh ta vô tình biến mình trở thành tiểu tam, có thể sẽ chia tay anh ta ngay lập tức. Hóa ra Bảo An cũng bị vẻ bề ngoài yếu đuối, gầy thờ của Kim Thoa. Đánh lừa, người có tiền mà không muốn trả nợ, lại muốn dùng tiền của người yêu để trả thì không phải dạng vừa đâu. Tuyết Dũng nói thêm. Muốn đuổi bà Huyền ra khỏi nhà thì có gì đâu mà có. Chuốt cho chị ta ngủ như chết. Rồi thuê cái thằng nghiện cờ bạc nửa đêm lẻn vào phòng chị ta. Giả vờ nằm bên cạnh là xong. Sáng hôm sau, anh giả vờ từ nhật trở về. Tình cờ nhìn thấy vợ ngoại tình. Thế là thành công đuổi cô ta ra khỏi nhà. Mình không bị mang tiếng mà ngược lại chị ta sẽ bị mang tiếng. Không khéo lại ế suốt đời không lấy được chồng chứ chẳng chơi. Nghe Tuyết Nhung nói bảo Hoàng thấy có lý nên tán dương một câu. Cách của em được đó Nhung đáp Nhưng anh phải nhờ mẹ phối hợp mới được Nếu không có mẹ thì không ăn thua đâu Ngày mai sẽ gọi điện cho mẹ ngay lập tức Trong năm nay Anh nhất định phải rước chị Thoa của em về nhà Anh phải làm đám cưới rình rang Để mẹ nở mày nở mặt Anh làm năm nay rồi sang năm tới em Năm nay em tốt nghiệp đại học Anh Quân còn hứa Sau khi tốt nghiệp Sẽ tìm cho em một công việc tốt nữa đó Mà anh có về chỗ anh không hay là ở tạm đây? Anh ở tạm đây một hôm mà giờ về lại mắc công tốn tiền taxi. Về anh ngủ sofa đi, để em lấy chăn gối cho anh. Nói rồi, Nhung đi lên lầu một, một lúc sau đã cầm xuống chăn và gối, tình cờ thấy anh trai mình nằm trên sofa, miệng cười tủm tỉm, chắc là nôn nào muốn cưới vợ khác lắm. Nhung ném chăn gối qua cho anh trai rồi quay trở lên lầu. Sáng hôm sau, Tiếng chuông điện thoại vang lên in ỏi đánh thức người đàn ông đang say giấc Anh ta bực bội chửi thề Mới sáng sớm mà không để cho ai ngủ hết Tuy khó chịu nhưng bảo an vẫn ngồi bật dậy cầm lấy điện thoại lên theo thói quen Nhưng chưa kịp nói gì Dòng bà Hà đã vang lên Con định khi nào về quê đấy Về Việt Nam cả tháng rồi Sao không thấy về quê thăm mẹ gì cả Quà cũng không thấy đâu Nghe mẹ nói như thế Bảo An hoàng hút Mẹ nói bé tôi kéo vợ con nghe được bây giờ Giờ mẹ đi ra chỗ nào không có người Con bạn mẹ chuyện này hệ trọng lắm Bà Hà nghe như vậy thì bán tín bán nghì hỏi Có chuyện gì mà thần bí quá vậy con Thì mẹ cứ nghe lời con nói đi Được rồi Để mẹ chạy ra phía sau Hà Mẹ đừng nói chuyện này cho ba biết đấy Một lúc sau Mẹ ra chỗ vắng người rồi Có gì mày nói lẹ đi. Mẹ cũng biết con đang quen Kim Thòa đúng chứ. Ừ mẹ biết. Chuyện đó con có nói với mẹ rồi còn gì. Con sợ Kim Thòa biết con có vợ. Biết rồi cô ấy sẽ chia tay con mất. Muốn mẹ giúp gì sao nói đi. Con muốn ly hôn. Ly hôn? Bà Hà tỏ vẻ kinh ngạc nhưng trong tâm tâm lại mừng như được mùa. Hồi đó con một hai đòi lấy nó cho bằng được cơ mà. Thì bây giờ con hối hận rồi mẹ giúp con đi. Năm đó Bảo An biết mình sắp đi Nhật, sợ rằng ba mẹ không ai chăm sóc sớm hồn. Con Nhung thì vừa vào đại học, nó ở trên thành phố Miết, ít có về quê, nên nàng quyết định cưới vợ, để khi anh ta đi rồi, vợ ở nhà có thể đỡ đần phụ ba mẹ. Lúc ấy Bảo An cũng vừa trải qua mối tình chóng vánh Nên cũng chẳng có lấy đối tượng để kết hôn, bất đắc dĩ cưới Huyền thông qua mai mối. Ai ngờ đâu đêm tân hôn hồn đó, Huyền không phải trao lần đầu cho anh ta. Cũng từ ngày đó, An sinh ra cảm với Huyền. Cũng có biết vì lý do gì nhưng chắc chắn, người yêu sự hoàn hảo như anh ta, thì người như Huyền anh ta vốn không coi ra gì cả. con muốn mẹ giúp gì? Đơn giản thôi. Mẹ ra nhà thuốc, mua thuốc cũ về rồi cho vợ con nó uống đi. Sau đó mẹ thuê một người đàn ông lẻn vào nhà ngủ chung với vợ con. Như vậy là được rồi. Con nói làm như dễ lắm vậy. Biết thuê người ở đâu ra? Mẹ ra mấy cái tụ điểm đá gà hay là kiếm mấy thằng nghiện cờ bạc đó. Cho nó vài triệu sợ gì không làm. Được rồi, để mẹ tính. Có gì mẹ gọi con sau. Vậy con cướp máy đây? Mẹ nhớ là đừng để cho bà biết đó. Mà sao con không về ly hôn luôn cho rồi? Bậy vẽ chỉ cho mất công vậy Mẹ không biết gì cả Ly hôn rồi có vợ ngay thiên hạ dèm pha Làm như vậy con huyền Nó gánh hết tội ngoại tình thay cho con Chẳng phải tốt hơn sao Mẹ không biết đâu Con muốn làm gì thì làm Thì mẹ cứ việc làm theo những lời con dặn là được rồi Còn những chuyện khác cứ để con lo Thế nha Con cướp máy đây Cuộc nói chuyện kết thúc Bà Hà âm tâm đi vào nhà Còn giấu điện thoại ở túi quần sau Lúc này ông Tâm vào huỷ đi các cỏ về, thấy vợ lén lút từ ngoài lùm cây đi vào, ông Tâm khó hiểu lên tiếng. "Mẹ con Nhung bà làm gì mà lén lút ở ngoài kia vậy?" Bà nghe tiếng chồng, sắc mặt liền biến đổi trắng bệch, tim bà đập thình thịch vì hồi hộp. Bà cố lấy bình tĩnh, rồi từ từ quay đầu, thản đáp. "Tôi có làm gì mà lén lút đâu, tôi nói chuyện với con Nhung." Dứt câu, Bà Hà nhanh chóng bước vào trong nhà, để lại ông tâm với vẻ mặt hoang mang. Ông quay sang Huyền bảo. Bà thấy bà ấy đứng đó rất lâu, hai mẹ con có chuyện gì mà nói lâu dữ vậy? Huyền đáp. Đàn bà con gái với nhau có nhiều chuyện để nói lắm bà ơi. Huyền cũng thấy lạ, có bao giờ mẹ chồng của Huyền muốn nói chuyện với con gái mà phải ra tận bờ chuối để nói đâu chứ, trừ phi có chuyện gì mờ ám. Sợ người ta nghe thấy Nhưng suy cho cùng thì chuyện này Cũng không liên quan gì tới cô cả Nên Huyền không mấy bận tâm Mấy hôm sau Thuần đã làm xong hồ sơ xin việc Và cũng đã nộp cho công ty Người ta hẹn sáng hôm nay sẽ đến phỏng vấn Lúc Thuận đi Ba mẹ ở ngoài đồng Chỉ còn một mình Khánh ở nhà Không yên tâm để em trai ở nhà một mình Thuận chạy ra ngoài đồng gọi cho ba mẹ Trên đường đi lại tình cờ Chạm mặt Huyền Là mối tình đầu của nhau Và đã từng yêu nhau thắm thiết Cả Huyền và Thuận không tránh khỏi cảm giác Ngại ngụn, bối rối Riêng với Huyền thì lại có thêm sự dây dứt Mỗi lần chạm mặt Thuận Thu Huyền khừng lại bước chân Chân trừ mãi mới quyết định Quay đầu nhìn lại thấy bóng lưng cô đơn của người cũ Mới biết bản thân mình từng tàn nhẫn với anh tới mức nào Nhìn một lúc Huyền quay đầu lại bước tiếp Mà không biết rằng ở phía sau thuần cũng vừa quay lại nhìn mình với vẻ không cảm xúc Từ khi biết người yêu cũ cũng là mối tình đầu của anh trong quá khứ Lấy chồng gần nhà Trong lòng thuần đã từng bùng cháy ngọn lửa thù hận Nhưng không biết do bản tính hay do anh vẫn còn tình cảm với Huyền Mà cho đến hôm nay trong tim chỉ có cảm xúc trống rỗng còn động lại Cũng không muốn yêu đương thêm bất kỳ cô gái khác Sau khi thông báo với ba mẹ về việc mình sẽ đi phỏng vấn ở công ty ở trên tỉnh, thay vì tiếp tục làm ở quê, thuận nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ phía ông hùng bà Thu. Hai người còn căn dặn anh, chạy xe cho cẩn thận. Ở nhà, Khánh đã đi lại được. Tuy nhiên, bước chân chậm sảy và cẩn thận, anh vẫn còn uống thuốc mỗi ngày. Còn nếu như cố chú tâm vào một việc gì đó thì sẽ nhức đậu. Nên Khánh cố gắng không để bản thân mình suy nghĩ về những muộn viện đã qua Cũng chính vì thế mà cả nhà không dám bỏ anh ở nhà một mình Sau khi Thuận rời khỏi nhà, bà Thu cũng từ ngoài đồng chạy vào Nhưng lúc không có ai nói chuyện, Khánh lại bớt chát nghĩ về Như Hoa Cũng không biết hiện tại Như Hoa sống thế nào Mà không thấy cô ấy gọi điện thoại nữa Khánh nhiều lần muốn gọi vào số máy đó của Như Hoa nhưng bản thân anh lại không có can đảm để làm điều ấy. Đột nhiên, Khánh lại nhớ tới chiếc điện thoại của mình trước khi xảy ra tai nạn, nên định gọi mẹ hỏi. Nhưng khi nghĩ đến tâm tình của ba mẹ giàu gần đây, luôn hay né tránh khi anh hỏi hai người về những mối quan hệ quá khứ, nên Khánh không muốn hỏi họ nữa mà quyết định đợi anh trai trở về. Thuận đi phỏng vấn đến 3 giờ chiều là về đến quê. Nhưng lúc đi ngang qua con hẻm nhỏ ở gần chầu huyện, Anh lại tình cờ nhìn thấy bà Hà đang đứng nói chuyện với ai đó. Cũng không biết họ nói gì mà trông có vẻ lấm la lấm lét. Mắt thì cứ láo lìa như đang sợ ai đó đi qua sẽ nghe thấy. Nhìn cách bà ta cư xử coi bộ cũng không phải thốt đẹp. Thuần đứng đó một lúc cảm thấy hết sức tẻ nhạt nên rồi xe máy chạy về nhà. Buổi chiều Thu Huyền đang cầm cùi cắt cỏ sâu nhà thì đột nhiên bụng đau dữ dội. đầu tới mức Huyền quỳ xuống tại chỗ ôm bụng, gương mặt tái nhợt mồ hôi. Đúng lúc ấy, Thuần và ông Hùng đang đi ra động và trông thấy, không nghĩ ngợi nhiều lập tức lao xuống, bế Huyền lên bờ. Lúc này Huyền vẫn còn tỉnh táo, thấy Thuận lo cho mình, định nói bản thân cô không sao, chắc do đâu dạ dày nên mới bị như vậy, chỉ cần nghỉ ngơi một chút sẽ khỏi. Nhưng Huyền còn chưa kịp lên tiếng, Thuần đã vội vã bế cô lên. Sải bước chân về nhà Vừa đi anh vừa nói Bà lại đó cắt cỏ đi Để con đưa Huyền về nhà cái đã Huyền đau tới mức không còn tâm trí đâu Để nghĩ tới chuyện khác Để cứ mặc kệ để anh ôm Lúc tuần bế Huyền vào nhà Thì nhảy chồng Huyền đi vắng hết Anh để cô lên võng Sao rồi Có cần tôi đưa cô đi bệnh viện không Nhìn cô xanh sao quá Huyền theo tàu nói Tôi không sao đâu, nghỉ ngơi một lúc sẽ cõi ngay Cảm ơn anh Thuận thấy Huyền nhăn nhấm mặt Trông như vẫn còn đau lắm Thì tay chân luống cuốn Hết nhìn bên trái Là nhìn sang bên phải Lấy bình nước để trên bàn Anh chạy đến rót một ly Đem đến cho Huyền Cô uống đi Huyền cầm ly nước mà Thuận đưa Ráng ngồi dậy uống cho hết Uống xong cô bảo Tôi bị đau dạ dày Nghĩ một chút là sẽ không sao đâu Tôi có thuốc một lái tôi sẽ uống. Thuốc đâu? Để tôi lấy cho. Thuận lên tiếng. Huyền thì lại nhìn anh sửng sợ không thôi Giờ cô ở nhà có một mình. Thuốc thì để ở trong phòng. Giờ mà để cho Thuận vào tầng phòng của mình để lấy. Thì thật là bất tiện. Lỡ mà nửa chừng mẹ chồng cô về tới. Thế nào bà ta cũng la oai oái lên. Nói cụ giàn díu. Mập mờ với đàn ông cho xem. Cô thì thế nào cũng được. Nhưng không thể để Thuận chịu tiếng oan ước. Cô về đây làm dâu 2 năm Cũng chưa có ai biết Giữa cô và Thuận là mối tình đầu của nhau Cô sợ anh bị mang tiếng Huy bảo Anh về đi có được không Một lát ba mẹ chồng tôi vậy Thấy anh ở nhà họ nghĩ xấu cho anh đấy Anh muốn bị mang tiếng sao Bộ có muốn lấy vợ nữa hay sao Nghe Huyền nói như vậy Thuận mới nhận ra Mình thực sự đang lo lắng Một cách thái quá Thuận nhìn Huyền có chút xấu hổ Sau đó cất tiếng Vậy cô tự uống thuốc đi Tôi về đây Nói rồi Thuận không đợi Huyền trả lời Vội bước ra bên ngoài Đi được tới giữa sân Anh giật mình khi thấy bà Hà chạy xe máy về Thuận đi khuất Huyền cầm ly nước cố đi vào phòng Uống thuốc bao tử lúc lấy thuốc ra mới phát hiện Chỉ còn đủ một liệu Uống xong cô nằm vật xuống giường Và quá mệt Thuốc dạ dày mà cô uống Là loại thực phẩm chức năng Cô cũng được người ta giới thiệu nên mua dùng cách đây một tháng Ban đầu cũng thấy đỡ một tí Nhưng không hiểu sao Hôm nay đột nhiên đau dữ dội Ở bên ngoài Bà Hà thấy Thuận từ trong nhà đi ra Thì nhiếu chặt đôi chân mày Mày là anh của thằng Khánh phải không? Đi đâu vào đây? Thuận thấy vẻ mặt không hài lòng của bà Hà Anh biết thế nào bà ta cũng sẽ làm khó huyền Nên dù không muốn nói chuyện với bà ta Cũng nên phải nán lại để giải thích cho rõ. Anh tự tốn bảo. Dạ con thấy chị huyền, đau bụng, gục ở ngoài đám cỏ nên đưa chị ấy vào nhà giúp. Vậy sao? Vậy cảm ơn cậu nhé. Dạ không có gì đâu. Dứt lời thường vội bước ra ngoài. Trong lòng không giấu được sự lo lắng. Nhưng rồi anh cũng tự nhủ. Sau này không nên sen vào chuyện của người khác. Bà Hà dừng xe máy ở ngoài sân. Rồi lật đợt bước vào trong nhà Bình thường bà ta sẽ gọi con dâu ra sách đồ Nhưng hôm nay bà ta im lặng tới không ngờ tới Bà hạ rõ rén Bước ra phía sau Lúc đi ngang qua phòng của Huyền Thấy cửa phòng khép hở Bà mạnh dạng mở toàn cánh cửa Thấy con dâu đang nằm mê man Bà bật đèn cho sáng Rồi tiến tới lay nhẹ vai Huyền Hành động của bà ta không phải vì quan tâm Mà là có ý đồ khác Huyền Con bị sao vậy? Sao mồ hôi quá trời vậy nè? Bà Hà liên tục lây mạnh bả vai của Huyền khiến cô tràn tỉnh Nhìn thấy mẹ chồng Huyền có chút bất ngờ cô bảo Ủa mẹ Bà Hà vẫn làm bồ quan tâm Con bị làm sao vậy? Đau ở đâu vậy? Dạ con bị đau dạ dày thôi Bây giờ đỡ hơn chưa? Con đỡ rồi mẹ Có cần mẹ đi mua thuốc tan gì không? Con vừa mới uống xong, mà mẹ mua dùm con thêm hai liều thuốc nữa đi, để tối còn uống. Được rồi, con đợi mẹ một lát để mẹ đi mua ngay. Có cho bò ăn, để mẹ gọi ba mày đi cắt. Ông đi chơi bên hàng xóm, chứ đâu xa. Cơm chiều để mẹ nấu cho. Bà Hà hết sợ mặt, rồi lại làm bộ lo lắng, nhiệt tình. Huyền đau ám mỉ ở bụng, nên cũng chẳng có thời gian đâu để ý nhiều tới mẹ chồng. Nhưng bên tai vẫn nghe mẹ chồng luyên tuyên. Sức mậy như sức trâu ấy, hôm nay tự dưng lại bị bệnh. Thôi, cơm chiều để mẹ nấu cho, nghỉ ngơi cho khỏe đi. Nói xong, bà Hà bước nhanh ra cõi cửa, rồi chỉ khép hờ cánh cửa. Bà đi rồi, Huyền gắn gường thay một bộ đồ sạch sẽ khác, rồi tiếp tục nằm vật xuống trường, ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Huyền ngủ thiếp đi cho đến 8 giờ tối mới dậy. Chứng đau dạ dày cũng đã giảm rõ Nên gắn gường bước xuống giường đi ra ngoài Lúc Huyền xuống tới bếp Thì thấy bà Hà đang cầm cùi nấu cháo Hình như cũng vừa nấu xong Bà Hà nhìn thấy Huyền đi tới Lập tức chạy tới đợi lấy cô ngồi xuống ghế Bà ấy nhanh chóng Múc một tô cháo nấu hủy vừa mới nấu xong Đưa ra trước mặt Huyền Rồi ơn cần bảo Ăn đi rượu uống thuốc Mẹ cũng mua một liều thuốc đau dạ dày cho con đấy Nói xong, bà ấy lấy trong túi áo ra một liều thuốc, rồi để trước mặt Huyền Cô nhìn sơ qua liều thuốc cũng không thấy hoài nghi, nhưng trong lòng thì không tránh khỏi sự hoang mang trước sự ơn cần chu đáo bất ngờ của bà Hà. "Huy Bảo, sao hôm nay mẹ lại quan tâm tới con thế? Thường ngày mẹ có như vậy đâu. Có khi cả ngày không nói chuyện với con câu nào." Bà Hà làm ra vẻ thản nhiên rồi đáp, "Mày bị bệnh cho không ai cắt cỏ cho bò ăn." Rồi nhà cửa không ai lo Để tao mới lo cho mày thôi Mày suy nghĩ nhiều quá đi Con cũng biết như vậy Nhưng hôm nay trong mẹ khác lắm Không giống như thường ngày Không giống thường ngày là không giống sao Mày nói tao nghe thử coi Thì mẹ nói chuyện nhỏ nhẹ hơn Thôi tao mệt quá Tao đi ngủ đây Ăn rũ thuốc đi Con uống nửa đêm kêu đầu Không biết được đâu mà lần Con biết rồi Huyền vừa nói dứt câu, bà Hạ đã quay ngoát về vọng Huyền thì ăn xong tô cháo rồi uống thuốc mà mẹ chồng mua cho. Cô không nghĩ ngợi gì sâu xa, chỉ nghĩ đơn giản là mẹ chồng sợ cô bệnh nặng, không làm việc nhà nổi nên mới nhiệt tình quan tâm như thế. Huyền uống thuốc một cách nhanh chóng, mà không biết trong thuốc dạ dày đó, ngoài thuốc giảm đâu ra, còn có 3 viên thuốc ngủ với kiểu dáng màu sắc khác nhau. Nhìn qua nhất định cô sẽ không biết Uống thuốc xong Quy trở lại phòng mình Và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ Một tiếng sau Bà Hà lén lút mở cửa phòng ngủ Rón rén đi xuống nhà bếp Nhìn số vỏ thuốc để trên bàn Bà nhuyễn miệng cười gian xảo Bà Hà tiến tới phía cửa sau Rồi cuối nhẹ xuống Nhẹ nhàng mở chốt cửa bên trong ra Sau đó lấy chiếc dép Chặn lại không cho cánh cửa dạt ra Âm thầm trở về phòng mình Xem như chưa có chuyện gì xảy ra 12 giờ đêm Khi tất cả đã ngủ say Bà Hà ngồi bật dậy lén lút lấy điện thoại ra Gọi cho bảo an báo tiền tốt Còn nói với anh là sáng mai về sớm Bác dạng tại trận Sau khi gọi điện thoại cho con trai Vì đêm đã khuya Nên cũng không tị nói nhiều mà cướp mấy ngày Sắp tống khứ được Đứa con giàu nghèo khổ ra khỏi nhà Rồi đường đường chính chính sước nàng dâu dầu có vào nhà. Khỏi phải nói, bà Hà vui như mở cờ trong bụng. Sáng hôm sau, bà Hà dậy sớm, làm bánh bông lan trứng muối rồi chạy đi khắp xóm, mời bạn bè bà con láng giềng sang nhà mình chơi. Bà còn bảo với họ là ở lại ăn lẩu vì hôm nay con trai bà từ bên Nhật trở về. Người ta nghe bà Hà nói thì tin sái của, chỉ có Huyền là đang nằm mê man trên giường, quần áo sọc sệt. Bên cạnh là người đàn ông cởi trần, hắn ta chỉ mặc độc một chiếc quần lót trên người. Ở bên ngoài tiếng cười nói xôn xao, sáng sớm tình mờ cho đến hơn 8 giờ mà Huyền cũng chẳng tỉ thức dậy nổi. Cho đến khi có chiếc xe hơi, từ ngoài ngõ tiến vào trong sân nhà bà Hà, mọi người trong nhà chạy ào ra xem. Bà Hà nhìn thấy cũng nở mày nở mặt, chiếc xe hơi này là của quân, sẵn có dịp về quê. Nên Bảo An nhờ Quân chở hai nem về chung Bảo An cũng phải viện đủ mọi lý do Kim Thoa mới thôi ý định Cùng anh ta về ra mắt ba mẹ Quân ngồi trên xe giả làm tài xế Bảo An và Tuyết Nhung lần lượt bước xuống xe Bảo An tiến vào trong nhà Nhìn thấy bà con hàng xóm kéo đến nhà mình Vui như hồi Anh ta lễ phép chào hỏi từng người một Tuyết Nhung đi theo sau Miễn cưỡng làm theo anh hai mình Sau khi chào hỏi xong bảo em ngồi xuống kế Giả vờ nhìn đông ngó tay Không thấy bóng dáng vợ mình Anh ta nói với bà Hà Mẹ vợ con đâu rồi Sao con thấy Con huyện đó hả hôm qua nó đau bụng Chắc ngủ chưa dậy đó Để mẹ đi gọi nó dậy Nói rồi bà Hà đứng lên Nhìn mấy người hàng xóm hò hàng Mà mình mời tới rồi bảo Mẹ thì mấy bác ở đây Ăn bánh uống nước Em đi gọi con dâu dậy Mấy tiếng cứ tự nhiên như ở nhà nhé Chúng tôi không có khách sáo đâu Cô muốn làm gì thì làm đi Bà Hà đi vào bên trong Thì bảo an ngăn lại Thôi mẹ ngồi đây đi Nói chuyện với mấy bác Để con vào trong phòng gọi vợ con dậy Nói rồi anh ta đứng lên Đi một hơi vào bên trong Đứng trước căn phòng quen thuộc Mà hai năm qua Anh ta đã không còn ở Cảm giác sao cứ xa lạ Hình ảnh của vợ xinh đẹp mà An đã trót say nắng, ngay lần đầu gặp gỡ cũng mờ nhạt trong tầm trí. Lúc Bảo An vặn nắm cửa, thì ở bên trong Huyền ngủ ế tỉnh dậy. Điều đầu tiên Huyền làm chính là xoa xoa tái dương. Cảm giác mệt mỏi khiến Huyền không còn tỉnh táo. Cho đến khi mắt của Huyền dừng lại trên người đàn ông bên cạnh, còn tưởng bản thân mình nhìn nhầm. Huyền dịu mắt mấy lần, mở mắt ra, vẫn thấy người đó nằm ngay bên cạnh. Huyền hốt hoảng, toàn thân lành ngắt, nhưng vẫn không quên nhìn xuống cơ thể. Thấy quần áo vẫn còn nguyên, cô chưa kịp tở vào đã lây người đàn ông đó dậy, thậm chí còn đấm vào lưng án tạ mấy cái. Nè, anh là ai vậy? Sao lại ở trong phòng của tôi? Người đàn ông tràn tỉnh, biết là vỡ kịch sắp bắt đầu nên diễn y như thật. Em đang nói gì thế? Hôm qua em mời anh đến còn gì? Huyền vung tay tác vào người đàn ông lạ mặt một cái bóp. Nhưng Huyền còn chưa kịp nói gì thì cánh cửa phòng đã bị bảo an mở ra. Huyền đưa mắt nhìn ra cửa bởi vì ngược ánh sáng. Cô còn tưởng đó là ba chồng mình. Cho đến khi người bước hẳn vào bên trong, Huyền mới sửng sốt nhận ra đó chính là chồng mình bảo an. Bảo an nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, biết là vỡ kịch do mẹ sắp xếp nên cũng làm bộ đau lòng lắm. Anh ta lên tiếng. Của nhà thiếu thốn tình cảm tới mức Dẫn trai về nhà làm chuyện đồi bại Ngay trên giường của tôi sao Anh ta vừa nói vừa cố rừng rừng được mắt Trong bộ mặt vô cùng xót xa Đau khổ Để người ta thương hại bà an loạn choàn như muốn ngã ra phía sau Nhìn Huyền với ánh mắt vô cùng thất vọng Anh ta gào lên Ông trời ơi ngó xuống đây mà xem bà an nói lớn tới mức Tất cả mọi người ở bên ngoài Kể cả Tuyết Nhung Và bà Hà đều đồng loạt chạy vào trong. Nhìn thấy bảo an đứng trước mắt, cảm giác của Huyền bình thẳng tới lạ. Nếu như những cặp vợ chồng khác chắc người ta chạy đến ôm chầm lấy đối phương khóc nức nở vì tận 2 năm trời mới gặp lại nhau. Còn với cô thì có khác nào là gặp lại một người bạn lâu ngày không chứ? Chỉ thấy vui hơn thôi chứ không có cảm xúc gì gọi là nhớ nhung, già diết. Huyền bình tàn đón nhờ ánh mắt giận dự của bảo an và bản thân cô cũng không buồn lên tiếng để thanh mình cho bản thân. Cho đến khi Huyền tận mắt thấy mẹ chồng và mấy người nữa xúm lại ngay ở cửa, Huyền mới kịp sâu chuỗi lại những việc lạ lùng xảy ra từ hôm qua tới giờ. Sự thay đổi đến chóng mặt của mẹ chồng khiến Huyền nghi ngờ cô không dẫn trai về nhà thì ai vào đây chứ? Nhóm người đứng ngoài cửa xì xầm bàn tán Bà Hà và Tuyết Nhung thì lao vào bên trong Tứng tóc Huyền gào lên trong sự phẫn nộ Trời ơi là trời Mày có phải là con người hay không Còn tao đi làm cực khổ Mày ở nhà ngoại tình còn dẫn luôn vào nhà chồng làm chuyện đôi bại Huyền vốn rất hiền Như khi đối diện với thực tại tàn khốc Dù cô có trăm cái miệng kêu oan Cũng không có ai tin Nếu vậy thì cô nhìn nhục để làm cái gì Huyền nhết môi cười Khẩy Cả nhà các người diễn hay quá nhỉ Dứt câu Huyền không mang hình tượng đánh nhau Với cả em chồng và mẹ chồng Nhìn cảnh tượng trước mắt Bảo An cũng chẳng còn tâm trí đâu Để mà diễn cảnh đau lòng nữa Bởi vì mọi chuyện dường như đã vượt Ngoài tầm kiểm soát Nếu cứ đánh nhau như thế Chắc chắn sẽ lộ ra mất Bảo An quay sang nhìn những người hàng xóm Đang hống chuyện Nói với chồng điệu khẩn trương Mọi người ơi giúp con lôi họ ra giùm đi Đánh nhau một hồi thế nào cũng có án mạng Còn khổ quá Nghe bảo an nói như thế Họ lập tức lao tới Ngăn cản ba người Huyền, Nhung và bà, bà Hà ra Tình hình xô xác Đánh nhau sức đầu mẹ tráng tiếp diễn Cái thằng dân nghiện cờ bạc thấy vậy Lén luốt chuồn cho nhanh Nhưng hắn làm sao mà qua được Con mắt tinh tường của huyền cờ chứ Thấy hắn bò một xuống đất len loại qua đám người chuẩn bị bỏ chạy Thì Thu Huyền cũng lao đến ngồi lên người hắn, nắm lấy tóc hắn giật mạnh ra phía sau. Hắn đang nằm sắp, bất lực trong việc phản kháng. Huyền bây giờ vừa lo lắng, vừa sợ hãi, vừa hoảng loạn, vừa dần tới mức rung người. Hận không thể nào lao tới cấu xé bà mẹ chồng để xả giận. Nhưng bây giờ có phải là lúc để cô bỏ chạy hay trốn tránh, phải đối diện với tất cả, kể cả danh dự sau này có bị hủy hoại triệt để thì cô cũng không để cho cái thằng lạ hoác mà mình chưa bao giờ gặp mặt này bỏ chạy. Hắn chạy rồi cô chẳng lấy gì để có thể lấy lại danh dự cho bản thân Huyền túm lấy tóc hắn, cô nhìn xung quanh, mấy người hàng xóm còn chưa chịu về, đứng đầy trong phòng hống chuyện, là nhìn vẻ mặt đắc ý của mẹ chồng. Huyền biết ngay là do một tay bà ta sắp xếp. Điều này vừa ý bà hà lắm, bà ta muốn nhờ mấy cái miệng nhiều chuyện của mấy người kia, đi đồn đại khắp nơi rằng, Huy đáng ngoại tình còn công khai dẫn trai về nhà, làm chuyện đồi bại. Chỉ có như vậy tài tiếng xấu sẽ dồn hết sang cho con dâu. Còn thằng con trai bà sẽ trở thành người được đồng cảm thương hại. Hắn ta bị huyền đè xuống đất, thì la làng cầu cứu. Mọi người ơi cứu tôi, cứu tôi con đĩ này nó ngủ với tôi. Tôi bỏ vợ bỏ con đi theo nó, bây giờ nó hành hạ tôi ra nông nổi này đây. Hắn vừa dứt câu. Huyền càng nắm tóc hắn chặt hơn, cô nghiến rằng giận dữ, găng dọng tường chữ. May mắn cho tao là tóc mày dài, chân mày luôn. Chứ nếu như mày to con một chút nữa, cái nỗi oan này có rửa cả đời cũng không sạch. thần chó này, mày ăn ở thất đức không sợ con cái của mày, nó gánh tội cho mày sao? Huyền vừa nói, vừa ghi chặt tóc của hắn, sau đó đập mạnh xuống đất. Hắn ta đau đớn, kêu lên oai oái kêu cứu thảm thiết. Mấy người hàng xóm thấy vậy thì bức xúc lên tiếng. Dù gì cũng là bạn tình của nhau, làm như vậy có ác quá không chứ? Huyền mặc kệ mấy người đó, cô ngồi bật dậy lật người hắn ta, rồi lấy điện thoại quay phim chụp ảnh vài tấm, nhanh chóng gửi mấy bức ảnh cho em trai của mình. Qua ứng dụng Zalo Làm xong tất cả, Huyền quay mặt lại đối chuyện với mấy người đang hống chuyện, tuyên bố một câu đành tép. Tôi không ngoại tình, cũng không lấy trại. Tôi cũng không biết vì sao cái tên đó lại nằm bên cạnh tôi Huy nói dứt câu Bảo an len lõi qua mấy người đang hống chuyện Rồi lao đến dán cho Huy một cái bạc tay Khiến cô choáng váng Ngã xuống nền nhà Huy bàn hoàng hụt hởn Sau cái tác đó của bảo an Tuy nhiên nó không làm cho cô cảm thấy đau khổ Hay tuyệt vọng Huyền ôm một bên mặt Từ từ đứng lên Đối diện với người chồng xa cách đã hai năm Nói một câu rất dứt khoát Tôi với anh ly hôn đi. Bảo an đáp. Cô mà cũng xứng đáng nói câu đó hay sao? Lúc tôi cưới cô về cô đã ăn nằm với cái thằng nào rồi. Cô với tôi chẳng đáng một đồng nào cả. Thế anh tưởng anh đáng giá sao? Trước khi cưới tôi, anh ăn nằm lăn trà với biết bao nhiêu cô gái. Ngày đám cưới, người yêu cũ của anh kéo đến. Vui như trảy hội, người khóc, người hát, người ôm anh chụp hình kỷ niệm. Trông anh có khác nào thằng đi được không mà nói tôi chứ? Nói xong, Huyền lập tức lấy ba Lô thu dọn quần áo, làm xong thu Huyền đi thẳng về phía bà mẹ chồng. Nhìn bà ta không chợt mắt. Ánh mắt của Huyền khiến bà Hà không được tự nhiên. Bà ta quay mặt đi, nhưng bàn tay của Huyền đã kịp thời giữ mặt bà ta lại. Mày muốn gì hả? Bà Hà có thật giật mình, trong lòng có lẽ đã rung như cây sấy, nhưng bên ngoài vẫn rất thản nhiên. Mẹ chồng, vỡ kịch của bà nên chấm dứt trùi đấy. Chuyện ngày hôm nay tôi chắc chắn sẽ không để yêu đâu Dứt câu Huyền mang theo cái ba lô chứa quần áo Và một số vật dụng cá nhân Rời khỏi nhà chồng Huyền đi rồi tất cả mọi người Cũng nhanh chóng giải tán Khi chỉ còn ba mẹ con họ ở với nhau Họ mới lộ ra vẻ mặt đắc thắng Bà cùng với con trai Và con gái đập tay nhau ăn mừng Bảo An thì vui như nhặt được vàng Bây giờ thành công rồi đúng không mẹ Bây giờ con đi viết đơn ly hôn Gọi cô ta về ký ngay Ly hôn thuận tình chắc cỡ nửa tháng là xong chứ gì Anh đừng có vội mừng Bà Huy này bà không có đơn giản nhanh nghỉ đâu Tuyết Nhung đột nhiên nói ra Những lo lắng trong lòng Khiến bà Hà một ven xanh mặt Bà ta bắt đầu lo sợ Sợ sự việc bài lộ tìm mũi nhận dư luận sẽ hướng đến bà ta Và cả nhà bà ta sẽ chẳng bao giờ được yên ổn Ý của em là sao? Bảo An cũng không tránh cõi cảm giác bất an Anh ta không dám nghĩ tới Tình cảnh thê thảm Xấu hổ gì sẽ xảy ra đối với anh ta Nếu sự việc hôm nay bại lộ Nghĩ đến, tim đập, chân ruông Nhung bảo Thì anh không nghe bà Quyền nói sao Chị ta sẽ không để yên cho chúng ta đâu Chị ta thừa biết Mình không dẫn trai về nhà Thế thì anh thử nghĩ coi Chị ta sẽ nghi ngờ ai đấy Là mẹ chứ còn ai Nên trong thời gian này mẹ nhất định không được để lộ ra sơ hở. Tuyệt đối không được gặp lại cái thằng đàn ông mà mẹ đã thôi. Đừng để bà Huyền có cơ hội nắm thóp. Ừ, mẹ biết rồi. Ngày hôm ấy bà Hà mang theo tâm trạng hoang mang, chẳng thể tập trung nổi. Huyền đi rồi, có bò không ai cắt. Ông Tâm thì sáng nào cũng đi uống tà vi sáng, tới tận 10 giờ mới về. Cũng không biết làm sao mà hôm nay, ông ấy lại về sớm hơn mọi khi. Vừa vào đến cửa đã gọi vợ ưng um sụm Mẹ con Dung ơi Bà Hà nghĩ có lẽ chồng đã biết chuyện Nên cùng với Tuyết Nhung và Bảo An bước ra phòng khách Thấy vẻ mặt hầm hực của chồng Bà Hà kể ngồi xuống sofa đối diện với ông Tâm Bà từ tốn cất tiếng Có chuyện gì mà ông gọi tôi thế Ông Tâm rót ly nước trà uống Uống xong dặn ly nước xuống mặt bàn Khiến mẹ con bà ta suýt chút nữa thì giật mình Bà nói coi Chuyện gì mà thiên hạ người ta đồn rùm bén lên như vậy Người ta đồn cái gì Ông nói tôi nghe coi Người ta đồn con Huy nó ngoại tình Còn dẫn trai về nhà làm chuyện đồi bại Người ta đồn đúng rồi đó Tôi đuổi nó đi rồi Ông tâm sự sốt Đuổi nó đi rồi sao Ông làm gì mà ngạc nhiên vậy Tôi bắt tại trận Tận mắt chứng kiến nó ăn nằm với thằng khác Ở trong chính nhà mình Nó không nhận con đánh mẹ con tôi bầm tím hết cả người đây Bà Hà vừa nói Vừa chia tay chân ra cho ông Tâm xem Ông Tâm nhìn thấy Trong lòng vẫn bán tín bán nghi Con Huyền mà đi ngoại tình Rồi dẫn trai về nhà Nghe như chuyện bìa đặt thật là không thể tin nổi Cái mà của ông là sao thế Tôi bịa đặt làm gì cho mang tiếng Chính mắt thằng An nhìn thấy Không tin Ông hỏi nó xem có phải như vậy hay không Ông Tâm chuyển tầm mát sang người của An An thừa cơ hội cố làm như đau lòng lắm Mắt anh ta đỏ hoe Anh ta bảo Con định tạo bất ngờ cho vợ con Nên không nói là hôm nay con về Ai ngờ vừa về tới nhà đã thấy Huyền Nằm ôm một người đàn ông khác trên giường chứ Ông Tâm nửa tin Nửa lại không muốn tin Con Huyền tuy nó không mấy dịu dàng Nhưng ông đảm bảo Nó là một đứa con gái tốt Làm gì mà có chuyện ngoài tình cơ chứ Ông Tâm đứng dậy lão đảo đi về phòng, vừa đi ông vừa bảo. Mẹ con bà làm sao thì làm, mà con Huyền nó cũng lừa lúc ngoại tình quá. Cái lúc mà tôi không có ở nhà nó mới ngoài tình. Thằng An cũng vậy, cánh lúc tôi không có ở nhà nó mới ló đầu về. Riết rồi cái nhà này nó khác nào cái chợ chứ? Nói dứt cầu ông Tâm đứng lại, quay đầu ra phía sau, nhìn thẳng mặt bà Hà mặt quát. Bà với thằng An đi ra đồng cắt cỏ. Tôi nằm nghỉ một lát, rồi tôi ra đẩy vào. Ông bảo ai cắt chứ? Bà bức mạnh nói, ông Tâm không nhìn được, cao giọng nói. Bà không cắt thì bán hết mấy con bò đó đi. Đừng có nói nhiều, con huyền nó đi rồi. Có cái đứa nào lo cho cái thân già này hay không? Hay là suốt ngày chỉ biết xe xua mua sắm? Một là từ thân vận động, hai là bán hết, ba là thuê người cắt cỏ phụ tao. Bốn là tao chết cho mấy mẹ con mày làm gì thì làm. Ông tâm dùng hết sức bình sinh mà hét toán linh cho giải tỏa cần tức tối cùng với sự vấn nộ từ lâu đã ăn sâu trong lòng. Ông nói thêm Có người ta biết quan tâm lo lắng cho ba mẹ, còn con nhà này ý làm có tiền, chỉ biết ngửa thay ra ăn không ngồi rồi. Con nhung từ hồi mà nó biết xin tiền sửa soạn cho bản thân, có bao giờ nó mở miệng hỏi hàng tôi câu nào hay không? Hay chỉ biết ngửa tay ra xin tiền, tiêu xài phung phí? Con người ta sáng đi học tối đi làm Kiếm tiền phụ ba mẹ Còn con của bà một tháng tiêu mười mấy triệu Mà mười mấy triệu đó từ đâu ra Từ cái thằng già này mà ra Số tiền mà tao lo cho hai đứa bay ăn học Là mồ hôi xương máu của tao Không phải tiền từ trên trời rơi xuống đâu Còn thằng An Mày mà bỏ con Huyền Thì sau này đừng có hối hận đấy Nói xong Ông tâm lầm lũi đi về phòng Từ dưng ông lại nhớ con dâu vô cùng Ông đâu Ông bệnh, đến cả khớp cuối bị sưng đi lại khó khăn Nó cũng là người dìu dắt ông tưởng bước Vậy mà bây giờ, từ trên trời rớt xuống cái tiền Nó ngoại tình rồi bị đuối khỏi nhà Coi có đáng tin không chứ Ông Tâm có vợ cũng như không Bà suốt ngày chỉ lo gọi điện thoại Nói chuyện với hai đứa con Sáng nấu được bữa cơm Rồi tôi không làm gì được cả Ông Tâm đi đâu, làm gì Bà ta cũng mặc kệ Vì ông Tâm đi rồi tự sẽ về Chứ có bao giờ đi luôn đâu Bà ta nghĩ đó là quy luật Và điều hiển nhiên Nên chẳng mấy quan tâm hỏi hàng tới ông Ông Tâm nằm trên giường Rồi tự hỏi chính mình Rằng có phải phước đức gia đình Mà tổ tiên ông bà ông để lại Sắp sửa hết Nên cứ đủ thứ chuyện nó xảy ra Ông Tâm nghĩ Vốn định sẽ ngủ một lát thôi Rồi dậy cắt cỏ Vậy mà ngủ quên mất tới tận 4 giờ chiều Ông giật mình thức dậy đi ra ngoài Nhưng khi nghe tiếng cười nói rung rã dưới bếp Ông liền đi một mạch xuống dưới xem Đập vào mắt là cảnh ba mẹ con bà Hà Nấu lẩu ngồi ăn ngon lành Còn cười nói rất vui vẻ Khi thấy ông Tâm đến Cả ba mẹ con họ vẽ mặt cứng ngắt Ông Tâm liền mỉa mây Sao không ăn mừng tiếp đi Cười vui vẻ lên Sao tự nhiên thấy mặt tôi lại sượng trân vậy kìa Vợ vừa mới ngoài tình mà ngồi đây ăn uống linh đình Như ăn mừng trúng số vậy hả An? Diễn cũng phải hợp tình hợp lý, hợp cảnh chứ Mới đây đã giảng tuần sớm quá vậy à Nói rồi ông Tâm quay trở lại phòng Thu xếp quần áo Cùng với một số tiền tiết kiệm Một lúc sau Ông một lần nữa đứng trước mặt ba mẹ con bà Hà Cất giọng đanh thép Tôi về nhà chú ba của tụi nó chơi một thời gian Bà ở nhà muốn làm gì đó thì làm đi Nói rồi Ông Tâm không đợi bà Hà trả lời Đã đi một hơi ra ngoài Chẳng mấy chốc Lêu lên xe máy phóng đi mất Ba mẹ con bà Hà nhìn nhau Sau đó vẫn tiếp tục bữa tiệc Như chưa từng có chuyện gì xảy ra Ăn đi Mặc cây ống Đã đi rồi thì chớ có về Hơi đâu mà bận tâm Ngày mai mẹ kêu bán bò luôn cho rảnh nợ bán bò rồi mày để làm gì Trồng lúa cho nhà hả vậy mẹ mua bò làm cái gì chứ mua bò để con huyền nó có công chuyện để làm chứ chẳng lẽ để nó ở không con nhớ hồi mới cưới bà huyền về 7nă nỉ mẹ đi làm công ty ở huyền mà mẹ có chịu đâu lúc đó anh còn làm có tiền cần ba cái lương ba cọc ba đồng của nó làm gì chứ mở nhà không ai cơm nước Mẹ cũng biết tính toán quá đó cơ Thôi hai đứa ăn đi Ăn xong nổi lẩu Bà Hà chạy qua nhà hàng xóm Mua mấy lọn rơm khô Để cho bò ăn tạm Bà định hôm sau sẽ kêu người bán luôn mấy con bò Chứ thân bà già rồi Làm không nổi nữa Ông chồng thì bỏ lơ Không bán thì cũng không còn cách nào khác Để phèn cả đôi đường Về phần thu huyền Sau khi trời cõi nhà chồng Cô đi bộ thẳng đến ngụy ban nhân dân xã Viết đơn tố cáo Nhà chồng vu khống Tôi hủy hoại danh dự người khác Làm thêm một cái đơn tố cáo Kẻ đã hủy hoại danh dự của mình Mặc dù cô không biết kẻ đó là ai Ở đâu Và làm nghề gì Xong cô xin luôn một lá đơn Thuận tình ly hôn Rồi cứ như vậy mà điền tên đầy đủ Đến cái dòng lý do ly hôn Huyện Vân Vân không biết phải điền như thế nào Đàn lút bế tắc, Huyền gặp mẹ của Như Hoa là Thiếm Ba. Còn có cả Như Hoa đi cùng, nhưng con bé lại ngồi xe lăn cho mẹ đẩy đi. từ dưng nhìn thấy cảnh tượng ấy, Huyền không giấu được vẻ xót xa. Cô cầm theo giấy tờ chạy đến bên cạnh hai người họ. Thiếm Ba thấy Huyền, ban đầu người còn đỡ đẫn không biết ai. Mấy phút sau mới nhận ra con gái bà hàng xóm bên cạnh, Thiếm mới lên tiếng. Huyền! Phải con Huyền đó không? Dạ con đi thím ba. Thím ba với bé Hoa đi đâu vậy? Thím đi làm hồ sơ. Nhận tiền trợ cấp cho con Hoa. Huyền dời tầm mắt xuống cái chân đã cuột của Hoa. Cô xót xa cất tiếng. Hoa, em khỏe không? Em sao vậy? Sao lại thành ra thế này chứ? Huyền có chút ngàn ở cổ. Ai không biết còn tưởng cô sắp khóc đến nơi. Hoa nhìn chị Huyền. Mỉm cười lạc quan rồi nói Em bị sai tải cán nát chân không cứu được chị ơi Phải cắt bỏ từ đầu gối rỡ xuống Nụ cười của bé Hoa khiến cho Huyền cảm thấy đau lòng Lúc này thiếm hiền mẹ Hoa mới nói thêm Gần 2 tháng trước Sau khi phẫu thuật Nó biết mình bị mất chân Nó khóc nhiều lắm Huyền nắm lấy tay Hoa ai ngủi Sau này lành hẳn rồi lắp chân giả vào Vẫn đi được em à Chị thực sự khâm phục ý chí của em Nụ cười lạc quan của em nữa Cái chú tông vào em Tháng nào cũng xuống thăm em hết Chú ấy bồi thường cho em 200 triệu Trả hết viện phí cho em Chú ấy còn hứa sẽ tài trợ chân giả cho em Nhưng mà chắc phải Một năm nữa mới làm được Phải đợi vết mổ lành lặng mới làm được chị Như hoa vừa nói Vừa rưng rưng nước mắt Nhớ lại những tháng ngày nằm ở bệnh viện chờ rảy Nó khó khăn suy sụp biết bao nhiêu Cô cứ tưởng rằng bản thân sẽ chẳng thể vượt qua đuổi cú sốc đầu đứng ấy Nhờ có cha mẹ, anh hai và em trai Ngày nào cũng ở cạnh động viên Nên Như Hòa mới nhanh chóng lấy lại tinh thần Như hoa nói thêm tai nạn lần đó là do em bị che khuất tầm nhìn Nên không nhìn thấy một chiếc xe đang lao tới Như Hòa không dám nghĩ tới tình huống áo mạnh đó nữa Cô nhớ là sau khi ngã xuống, nhờ có cây nón bảo hiểm, đền não cô chỉ bị chấn động nhẹ, một bên chân bị cán nát, cả người say xác, quần áo chỗ rách, chỗ lạnh. Chú tài xế xuống xe, rồi nhanh chóng đưa cô tới bệnh viện cấp cứu. Dư Hòa đưa tay, lau mắt đông đầy nước, rồi nói thêm. Lâu quá em mới gặp chị đó. Ừ, cả năm nay rồi, mới gặp lại em và tím ba đây. Bà Hiền vô tình nhìn thấy tờ giấy trên tay của Huyền nên liền hỏi tâm Còn tới ủy ban làm gì đấy thấy ánh mắt quan tâm của Tiếm Hiền dành cho mình Huyền mũi lòng rồi cứ như vậy ngồi khóc Một cách ngon lạnh Cho đến lúc sau Sau khi đã bình tĩnh lại Huyền thật ta kể lại hết tất cả mọi chuyện cho tím Hiền và Như Hoa nghe Cô bị đuổi khỏi nhà chồng rồi Huyền đói xong thì khóc nứt thành tiếng Thiếm Hiền nghe xong cũng không tin nổi Thiếm kinh ngạc hỏi Còn nói như vậy là sao chứ? Sao lại bị đuổi đi? Huyền Trâm ngâm một lát Rồi kể hết mọi chuyện xảy ra Từ hôm qua đến nay cho Thiếm nghe Nghe xong Thiếm Hiền cũng không giấu nổi Sự bức xúc Trên đời này có bà mẹ chồng ác quỷ như vậy luôn sao? Như Hoa cũng không kịp nổi Sự phẫn nộ Cô bảo Nếu chị không có dẫn trai về nhà Thì khả năng cao là bà mẹ chồng của chị Chính là chủ mưu dàn dựng chuyện này Với mục đích là đuổi chị ra khỏi nhà Mà không bị mang tiếng sớm làng Con trai bà ta sau này mà có lấy vợ Cũng không bị tai tiếng Thiếm hiền lại nói sen vào Bởi vì chỉ có bà ta mới biết cái thằng đó Đến giờ nào, đi giờ nào mà mở cửa Hoa bảo Con nghĩ bà ta đã mở cửa từ chiều rồi cũng nên Nói tới đây Như hoa bất chợt nhớ ra một chuyện Cô lấy điện thoại ra Để em cho chị coi cái này Nói rồi Như Hoa nhìn vào màn hình điện thoại Và sau một vài thao tác Cô đã thành công mở đoạn video Mà mình đã tình cờ quay được trước cửa khách sạn Còn có cả hình chụp cho Huyền xem Hoa đưa điện thoại cho Huyền rồi nói Chị à, chị xem đi Người đàn ông trong video có phải chồng chị hay không? Nghe Như Hoa nói như thế Huyền ngạc nhiên Cầm lấy điện thoại chăm chú xem cho kỹ. Huyền xem xong giận tím người, không nhìn được mà chửi một câu. Thằng chó chết, nó đi ngoại tình, mà nó còn bày trò đổ hết tội lỗi lên đầu chị để chị mang tiếng tay cho nó. Vậy người đàn ông trong video là chồng chị sao? Đúng, đó là chồng chị. Mà sao em biết anh ta mà quay lại được vậy? Ban đầu em cũng không biết anh ta là ai, cho tới khi em thấy anh ta đi chuồng với con nhuộng em mới nhận ra anh ta là chồng của chị. Chị cảm ơn em. Bây giờ chị rối quá, không biết làm sao để minh oan cho mình nữa. Để em gửi đoạn video này qua cho chị, không chừng nó là bằng chứng duy nhất để chị có thể chống lại nhà chồng đó. Cảm ơn em. Mà trước mắt bây giờ chị đi làm đơn tố cáo nhà chồng tội vu khống, trình báo cầu mày để họ điều tra thêm cái người đàn ông lẽn vào vòng chị hôm qua. Chị không thể bỏ qua như vậy được. Nếu bỏ qua, chị sẽ bị mang tiếng oan Cả đời này không thể ngẩn mặt lên nhìn ai cả Huyền vừa nói vừa khóc nứt Phải một lúc sau cô mới có thể bình tĩnh Huyền bảo Bây giờ chị đi gửi đơn đây Còn làm việc với công an xã nữa Không biết mấy vụ thế này họ có giúp được hay không Mà chị có ảnh của người đàn ông đó không Có chị có chụp lại đây Em có quen một người bạn bạn trai của bạn ấy cũng làm công an xã Thế gọi điện thoại cho bạn ấy coi có giúp được gì cho chị hay không? Huyền mừng quýnh, đáp. Chị cảm ơn em. Vậy chị cho em số điện thoại đi, có gì em gọi cho chị. Được rồi. Sau khi cả ai lưu số điện thoại của nhau, Huyền từ trên ghế đá đứng dậy bước vào bên trong. Một lúc sau, cô trở ra với vẻ mặt thất vọng. Như hoa thấy như vậy thì liền hỏi. Sao vậy chị? Họ bảo chị qua bên công an xã nột Ở đây không có thụ lý mấy vụ này Thì đúng rồi Ở đây là ủy ban mà Còn công an xã ở hướng đối diện kia Em dẫn chị qua đó Như Hoa nói trước câu Mắt lý qua mẹ mình rồi bảo Mẹ ơi, mẹ đẩy con qua bên công an xã nha Bà Hiền nghe con gái nói Thì lập tức di chuyển bánh xe Huyền bước theo phía sau Với tâm trạng rối bời Không biết có ai giúp mình không nữa Mấy vụ con con này họ có giúp mình hay không? Huyền hy vọng biết bao bản thân sẽ gặp được người cán bộ tốt, giúp cô điều tra ra chuyện đó. 15 phút sau, cả ba người đã ngồi trên ghế trước phòng tiếp dân. Bỗng từ bên ngoài xuất hiện hai chiếc xe máy đang di chuyển vào bên trong, rồi dừng lại trước khoảng sân rộng lớn. Một người đàn ông mặc quân phục công an, cào ráo bước xuống từ xe máy, còn người đàn ông còn lại chính là Tuần, người yêu cũ của Huyền. Nhìn thấy người yêu cũ từ từ tiến vào bên trong Trái tim Huyền không kìm được Đập nhanh và dồn dập Cô rủ mắt xuống Không dám chạm phải ánh mắt kia Lại càng không muốn đối diện với Tuần Trong hoàn cảnh thê thảm như thế Nhưng quá khứ năm xưa Cũng đã ùa về trong tâm trí Khiến Huyền không sao kiềm chế được Những giọt nước mắt Lan dài trên gương mặt tiều tụy Huyền năm nay 29 tuổi Bằng tuổi với Tuần Cả hai cũng là bạn bè thân thiết Trung trường cấp 3 Ngồi chung bạn thân thiết tới mức Đếm không hết số lần cả hai đã chép bại cho nhau Trong suốt 3 năm chung cấp 3 Cũng vì như vậy Nên tình cảm của hai người Đã vượt lên trên mức tình bạn Lúc nào không hay Cho tới lúc Huyền nhận được lời tỏ tình của Thuận Thì cả hai đã hoàn thành xong Kỳ thi đại học cam gò Thế nhưng vì hoàn cảnh Cả hai đành phải nghỉ học Khép lại vĩnh viễn ước mơ giảng đường đại học. Tuy vậy cả Thuận và Huyền chưa từng có ý định sẽ kết thúc mối quan hệ ấy. Thuận còn khẳng định với Huyền rằng vài năm sau cố gắng kiếm thật nhiều tiền để cưới cô về làm vợ. Huyền lúc ấy rất tin tưởng vào người đàn ông mà mình sẽ gửi gắm cả đời nên cũng cố gắng đi làm kiếm tiền lo cho tương lai của hai đứa. Dù gia đình của cô cũng không mấy khá giả. Biển cố ập đến khi Thuận quyết định đi nghĩa vụ quân sự 2 năm. Trong hai năm ấy, ba Huyền đột ngột qua đời sau cơn đau tim. Mẹ cô thì sức khỏe không tốt, mất khả năng lao động. Em trai út của Huyền thì đột nhiên phát bệnh, phải chạy thận. Người em trai kế thì trót làm con gái người ta có thai, bị người ta dục cưới. Trong vòng 1 năm kể từ khi Thuận đi nghĩa vụ, cuộc sống vốn bình yên của gia đình Huyền phục chốc bị xáo trộn. Cô lao đầu vào làm việc, số tiền tiết kiệm ít ỏi cô để dành lo cho tương lai cũng lần lượt đội nón ra đi. Nào là tiền cho em trai chạy thận, rồi tiền làm đám cưới cho em trai kế, số tiền tiết kiệm mà hai chị em gộp lại cũng không đủ. Rồi cho đến một ngày, Huy cũng không biết bản thân mình đã lọt vào mắt xanh của Bảo An, mà bà Mai cùng với ba mẹ anh ta đột nhiên sang nhà nói chuyện, Huyền mới biết anh ta muốn hỏi mình làm vợ. Huyền mất một tuần để suy nghĩ, suốt một tuần ấy cô không dám gọi điện thoại. Hãy nhắn tin cho Thuận Thậm chí những tin nhắn ít ỏi Thuận gửi về Huyền cũng không trả lời Và thế rồi Huyền quyết định lấy bảo an Để gia đình có một khoản tiền Xoay sở lúc cấp bách Số tiền mừng cưới Cùng với số vòng vàng Huyền đã để lại cho em trai Lo cho mẹ và em út Còn mình thì đi theo chồng Ngày Huyền đi lấy chồng trùng hợp tay Đó cũng là ngày bà Thuận được nghị phép Ngày hôm ấy Huyền tận mắt chứng kiến Thuần đứng nhìn đoàn trước dâu đi qua, với gương mặt thất thần buồn bã và tuyệt vọng. Huyền cũng không còn mặt mũi nào để gặp anh, nên cô chủ động chặn hết mọi liên lạc với anh. Những bức ảnh, những dòng thư, những kỷ niệm, những món quà mà cô từng giữ của anh, Huyền khắc kỹ cẩn thận chứ không nỡ vứt đi. Nghĩ tới mối tình đầu cảm xúc như vỡ hòa trong tim, khiến Huyền không sao có thể kìm được nước mắt. Huyền cuối đầu không dám ngỡn mặt lên, chỉ biết lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má, cho đến khi có tiếng người nói chuyện vọng vào bên tay. Cô với chị, vào đây có chuyện gì trình báo sao? Huyền lau vội dòng nước mắt chưa kịp khô, rồi miễn cưỡng nước mặt lên. Cô cứ tưởng bản thân sẽ đối diện với một anh công an nghiêm túc, hỏi mình về những vấn đề chuyên môn. Nhưng không, đối diện với cô là Thuận, Bên cạnh anh là anh công an, ngồi đối diện với thiếm Hiền và Hoa. Nhìn thấy anh, trái tim Huyền bất giác bị hận đi một nhịp, lồng ngực cũng vập vòng lên xuống vì hồi hộp. Đây có lẽ chính là cái cảm giác xấu hổ, nhục nhã mà Huyền chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ đối diện với Thuần trong tình cảnh này. Huyền biếm chặt môi dưới, xấu hổ mà cúi đầu, trong khi Thuần thì vẫn cứ nhìn cô bằng đôi mắt không cảm xúc đó. Cứ một lúc Huyền lại ngước nhìn lên Đôi mắt của anh vẫn nhìn cô chầm chú Khiến cho Huyền có cảm giác Ánh mắt ấy chứa rất nhiều ước ước Và đầy sự oán chận Cho đến khi bả vai của Huyền Bị Tiếm Hiền lây mạnh Tiếm bảo Huyền, người ta hỏi kìa Có gì thì trình báo với họ đi con Như Hoa cũng nói thêm Chị nói đi Anh công an này là anh trai của bạn thân em đó Anh ấy sẽ giúp chị Huyện nghe Như Hoa nói như vậy trong lòng vui mừng khôn tả Như khi nhìn qua gương mặt không cảm xúc của Thuận Huyện lại do dự Trước mặt người yêu cũ như thế này có ai đảm bảo Để mà nói ra hết tẩy những chuyện có liên quan tới mình Đặc biệt đây còn là một câu chuyện nhạy cảm Thấy Huyện cứ cúi đầu dường như không muốn nói chuyện Như Hoa liền lên tiếng thúc giục Chị, chị sao vậy? Hiếm lắm mới có anh ở đây Sao chị không nói? Huyền im lặng trong khi ở hướng đối diện Thuận bất ngờ lên tiếng Cô cứ xem như tôi là người vô hình đi, nếu không bây giờ tôi đi Vừa dứt câu thôi Thuần đã đứng dậy rời khỏi ghế Đi một hơi đến cầu tan gần đó rồi cứ thế mà bước lên lầu một Trước sự hoang mang, ngỡ ngàng của mọi người Ngoại trừ huyền ra thì ý nghĩa trong đầu mọi người sau khi Thuần rời đi Chính là hai người này có quen biết nhau sao Điều ấy khiến cho Huyền nhận được ánh mắt kỳ lạ Từ người cán bộ mặc quân phục công an Đang ngồi ở hướng đối diện Anh ấy nhìn Huyền rồi lên tiếng Hai người có quen biết nhau sao? Thuận đi rồi thì Huyền trở nên tự tin hơn Nhưng cô còn chưa kịp nói gì Thì cán bộ ấy lại lên tiếng Mời cô và hai em vào phòng tiếp dân chúng ta nói chuyện Nói rồi anh ấy đứng lên Đi một hơi vào trong phòng Thiếm Hiền thì đẩy Như Hoa, Huyền đi theo sau hai người. Ở cầu thang, bóng dáng của tuần từ từ bước xuống, nhẹ nhàng và chầm rãi tiến tới phòng tiếp dân. Thuận cứ đứng ở đó, không dám thở mạnh. Ở bên trong, nhờ sự đồng viên của Thiếm Hiền và Như Hoa, Huyền Mạnh dạn trình bày hết tất cả những gì diễn ra với mình từ tối hôm qua đến nay cho người cán bộ ấy nghe. Nói xong Huyền nước nở, khóc để giải tỏa sự ước ước mà bản thân đã chịu đựng trong suốt 2 năm làm dâu nhà chồng. Sau khi bình tâm trở lại, huyền lại thấy nhà nhõm đi. Lúc này anh công an mới nói tiếp. Cô còn giữ bức ảnh của người đàn ông đó chứ? Còn, em còn giữ đây. Cô gửi qua cho tôi, tôi sẽ điều tra. Nếu là người ở trong khu vực xã này thì chắc chắn sẽ nhanh thôi. Còn việc bên nhà chồng cô, tôi nghĩ nên giải quyết đồi bộ trước đi. Kết quả điều tra nếu họ có liên quan tới vụ việc âm mưu hủy hoại danh dự nhân phẩm của cô thì chúng tôi mới tiến hành triệu tập họ lên làm việc được Em cảm ơn Bây giờ cô ký vào tờ đơn tố cáo này để ghi lại thông tin địa chỉ nơi ở cụ thể nếu có kết quả chúng tôi sẽ gọi cô đến Nghe anh công an đó nói như vậy Huyền mừng rơi nước mắt trong lòng hy vọng có thể sớm tra ra được người đàn ông đó để Huyền lấy lại danh dự Trước khi bước ra khỏi phòng, Huyền còn ngoảnh đầu lại cảm ơn anh công an thêm một lần nữa. Lúc Huyền bước ra khỏi cửa, cư mặt của Thuận một lần nữa lại xuất hiện trước mặt cô. Nhìn thấy anh trong tích tắc khiến Huyền cảm thấy sự sốt. Thuận đứng dựa vào tường, trên tay anh còn đang cầm một tờ giấy. Thật ra thì Thuận nghĩ làm buổi trưa để bổ sung thêm một số giấy tờ gửi công an. Nhưng thật không ngờ, trùng hợp lại gặp người yêu cũ nhiều năm trước. Quá thật là cuộc đời có lắm bất ngờ Huyền xấu hổ tới mức Ngay cả bước đi cũng cảm thấy khó khăn Thiếm hiện đẩy như hoa ra Không cẩn thận nên chiếc xe lăng va vào chân của Huyền Khiến cô đau điến Mất thăng bằng mà ngã về phía trước Vừa hay lại vô tình rút ngắn khoảng cách Giữa cô với Thuận Hai người bốn mắt nhìn nhau Một lần nữa Huyền cảm giác tim mình đau nhói Ký ức nằm xưa Tuận đứng nhìn mình lên xe hoa Một lần nữa Huyền lên trong đầu, gương mặt ngập tràn sự thất vọng cùng với đau khổ của anh khi đó, cho đến tận hôm nay Huyền vẫn chưa bao giờ quên. Huyền, có về sau nha. Thiếm dẫn con bé như hoa, qua bên ủy ban rồi làm giấy tờ về luôn. Huyền đang lúng túng thì bất ngờ có giọng nói của Thiếm Hiền vang lên bên tay, vô tình kéo ý thức của Huyền trở về. Huyền nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh rồi trả lời. Dạ thiếm ba về trước đi, lát nữa con sẽ về sau. Huyền vừa dứt câu thì thiếm Huyền vội đẩy bé hoa ra bên ngoài. Huyền cũng nhanh chóng bỏ đi thật nhanh. Chủ đều cứ tiếp tục nấn ná ở lại, cô sợ phải đối diện với người yêu cũ. Vừa đi, Huyền vừa tầm nghỉ, không biết vừa rồi Thuận có nghe thấy hay không. Huyền hy vọng rằng anh sẽ không nghe thấy. Đàn đi thì bóng, ở phía sau vang lên dường tiếng bước chân dồn dập. Huyền vừa bước xuống bậc tam cấp Thì quay đầu lại Cô một lần nữa chạm phải ánh mắt của Thuận Đang gần trong gan tất Huyền bối rối quay đi Thì bất chợt bị Thuận nắm lấy cổ tay kéo lại Anh bảo Không biết là tôi có nên ăn mừng hay không Cuối cùng thì ông trời cũng đang trừng phạt cô Một cái phụ bạc Ba chữ cuối cùng Thuận cố ý nhấn mạnh Khiến Huyền như chết lặng Cô không kịp nói gì Thuần đã quay trở vào bên trong Huyền lặng lẽ nhìn theo bóng dáng của Tuần cho đến khi khuất hẳn. Chia tay hơn 2 năm, cuối cùng Huyền mới nhận ra bản thân cô dường như chưa từng quên người đàn ông này. Anh quầy đi, để lại trong lòng Huyền một vết thương không bao giờ lạnh. Dù rằng ngoài mặt Huyền là một người phụ nữ, rất kiên cường rắn rỏi Huyền quấn ba lô trên vai, trong lòng có rất nhiều tổn thương nhưng cô vẫn cố gắng tạm gác lại tâm sự ngủ ngang, mà cố gắng gượng đi về nhà nhanh nhất có thể. Về phần Thuận, sau khi bổ sung giấy tờ, anh Lê xe máy trở về nhà định ngủ một giấc, đầu giờ chiều mới quay trở lại công ty. Ngay khi vừa lên xe, còn chưa kịp nổ máy, Thuận đã thấy có người gọi tên. Này Thuận, cho anh hỏi cái này chút. Thuận ngước mắt lên, tiếng đã bước tới. Tiến là người công an đã làm việc với Huyền lúc nãy. Anh cũng là anh trai của một người bạn, mà như Hoa đã nói. tiếng cũng là một người anh, một người bạn mà hồi nhập ngủ, anh tưởng quen biết. Có gì không vậy anh? tiếng chạy tới bên Thuận, lấy điện thoại ra cho thuần xem bức ảnh của người đàn ông mà khi nãy anh đã chụp trôi cất giọng nghiêm túc. Em nhìn xem thử người này có thấy quen không? thuần cầm điện thoại chăm chú xem. Vốt dáng của người này anh thấy rất quen Nhưng nhớ tời lại không nhớ ra Thuận đáp Hình như em gặp ở đâu đó rồi thì phải tiếng lấy làm phấn khởi Em nói thật hay không? Em thấy quen lắm nhưng mà nhớ tời không nhớ ra Vậy em chụp lại bức ảnh này Rồi về nghiện ngẫm xem Biết đâu em nhớ ra thì sao? Nghe anh tiếng nói như thế Thuận lấy điện thoại ra chụp lại Mà người này là ai? Tội phạm sao? Người này sao? Có người tố cáo anh ta tội hủy hoài danh dự nhân phẩm. Có phải bức ảnh này là của cô gái đã gửi cho anh đúng không? Sao em biết? Hồi nãy em đi ngang qua có biết sơ sơ? Em biết rồi thì ráng nhớ lại giúp anh đi. Em sẽ cố. Thôi, bây giờ em phải về đây. Nói rồi Thuận leo lên xe máy chạy vọt đi. Trên đường trở về nhà, Thuận tình cờ nhìn thấy Huyền đang đi bộ lưỡng tưởng trông có vẻ rất mệt mỏi. Bên ngoài thì Tuận vốn không quan tâm, nhưng nội tâm và mắt thì lại chú ý tới dáng vẽ tiều tụy, gây yếu của Huyền cùng với bước đi loàn troạn của cô. Cho đến khi chạy lướt qua Huyền một lúc, Thuận đột nhiên cảm thấy tim mình như hẳn đi một nhịp sau đó lại đập rất dồn dập. Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, Thuần quay đầu xe đi ngược trở lại, thì thấy Huyền đang nằm bất động giữa đường. Thuận hoảng hốt chạy đến bên cạnh huyền, đến đuổi còn không kịp, ngã chân chống xe, mặc kệ nó ngã chổng chơi xuống đất. Nhất thời không biết phải làm sao, Thuần hô hoáng mọi người xung quanh. Nửa tiếng sau, huyền đã được đưa đến bệnh viện và nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu. Thuận ngồi ở băng ghế đá khát khoải nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu đang đóng chặt trước mặt, trong lòng có chút lo lắng. Trên tay anh đang cầm điện thoại của Huyền Dưới chân anh chính là cái ba lô hành lý Mà cô mang theo Nhìn thấy nó tôi đột nhiên nhớ tới Mấy lời nước nở mà cô nói với anh tiếng Công an Lúc đó Tuần ở bên ngoài đã nghe thấy Tôi muốn tố cáo Về người đàn ông trong ảnh Về tội hủy hoại danh dự nhân phẩm người khác Tôi không hiểu sao sáng ngủ dậy Đã thấy người này nằm ở trên giường mình Trong khi tôi không hề quen biết anh ta Nghe Huy nói tới đây Thuận đã phần nào hiểu được vấn đề Có lẽ cuộc sống ở nhà chồng của Huyền Không được hạnh phúc Nên mới xảy ra cớ sự Sau một hồi đắng đo Thuận mở điện thoại của Huyền ra Cũng thật may vì cô không quá mật khẩu Thuận mở phần danh bà số mấy Của người nhà Huyền và ứng gọi đi Chuồng rèo một lúc Mới có người trả lời Alo Huyền hả con Thuận hồi hộp đáp Cô có phải là mẹ của Huyền không Ở đầu dây bên kia, bà Liên bắt đầu trở nên lo lắng. Cậu lại, tại sao cậu lại cầm điện thoại của con gái tôi? Cô ơi, cô bình tĩnh đi. Huy bị ngất xỉu giữa đường, được người dân đưa vào bệnh viện huyện, đang nằm ở phòng cấp cứu. Bà Liên hoảng hút gọi lại. Sao, sao mà bị ngất xỉu? Huy không sao, chỉ là bị ngất tôi. Vậy cảm ơn cậu nhiều. Nói rồi bà Liên lợt đợt. Chạy gọi cho Minh, em trai kế của huyện. Mình ơi Minh Mình ơi, chị hai mày ngất xỉu giữa đường đang cấp cứu ở trên bệnh viện kìa. Mình đang sửa lại cái máy tôi ở phía sau, nghe mẹ nói như vậy cũng lật đật, bỏ ngang công việc. Bích Trâm vợ của Minh đang ở trong phòng vỗ con ngủ, nghe chồng và mẹ nói chuyện vội vàng thêm vào một câu. Mẹ lo gì, chị ấy ở bên chồng thì có nhà chồng chị ấy lo. Nghe con giàu nói như thế Bà Liên không vừa ý Bà đáp Biết bên chồng người ta có lo hay không Nhưng con của mẹ đứt ruột để ra mẹ phải lo Cái thằng nghe múc ở trong vòng Nghe chị hai bị bệnh Thì lao ra đòi đi theo Nhưng bà Liên đã kịp thời ngăn nó Còn bị bệnh mà đi đâu Ở nhà đi chừng nào khỏe Mẹ đưa chị hai về đây Tuy có chút lo lắng Nhưng khi nghe mẹ nói Sơn cũng đành ở lại nhà 15 phút sau Thuận đứng nếp mình bên ngoài phòng bệnh, chân trừ không dám bước vào, trong khi bác sĩ thì liên tục thông báo cho anh đi làm thủ tục nhập viện. Thuận nghĩ mình chẳng có cái danh phận để làm như thế nên cứ đứng tận ngờ ở cửa với vẻ mặt bối rối. Mắt nhìn ra ngoài sân, trong ngóng người nhà của huyện đến. đang căng thẳng vì không biết phải làm gì tiếp theo thì chị y tá lại thúc giục, bảo anh đi làm thủ tục nhập viện. Sau mấy giây đắng đò Thuận quyết định làm theo con tim mất bảo. Anh đi làm thủ tục nhập viện, còn móc sạch túi tiền để đóng viện phí trước cho huyện. Sau khi làm xong tất cả, bà Liên và Minh, em trai huyện cùng đến nơi. Nhìn thấy họ từ xa, Thuần kéo cầu trang lên, kéo nón sụp một chút, che kín gương mặt. Lúc họ tiến vào phòng cấp cứu, Thuận lập tức trao cái bán lua hành lý và điện thoại cho mẹ của huyện. Thuận không nói với họ một lời nào Mà dứt khoát bỏ đi Thế nhưng mình đã kịp nhận ra bóng dáng Quen thuộc của Thuận Lại rất giống với mối tình đầu của chị gái Mình đứng tận ngần Nhìn thấy bóng dáng của Thuận Muốn chạy theo nói gì đó Nhưng khi nghĩ lại chị gái đã có chồng Câu đành phải làm ngơ Giờ mà nói ra sự thật năm xưa Cũng đâu có ý nghĩa gì cơ chứ Mình thở dài rồi lại quay đầu Trở vào bên trong Thấy con trai mặt mày ủ rũ Bà Liên lên tiếng Con sao vậy? Minh Liên đáp Hồi nãy hình như con nhìn thấy anh Thuận đó mẹ Thuận Bà Liên lặp lại tên Thuận đầy ngỡ ngạn Mấy giây sầu liền nhớ ra Bà kinh ngạc thốt lên Thằng Thuận là bạn con Huyền đó sao? Dạ đúng rồi là anh đó mẹ Sao nó lại ở đây chứ? Chắc là anh đã đưa chị Huyền vào đây Lúc này Minh mới chợt nhận ra Trên thay mình đang cầm điện thoại của chị Huyền, còn có một tờ biên lai like thu viện phí. Mình không khỏi kinh ngạc nói, mẹ ơi mẹ xem nè. Bà Liên đang đi, nghe giọng nói của mình thì liền quay đầu lại. Gì vậy con? Mình đưa tờ biên lai like cho mẹ xem. Anh Thuận đã đóng viện phí cho chị Huyền rồi mẹ xem đi. Bà Liên cầm tờ biên lai like lên, ánh mắt cũng không giấu được sự ngỡ ngàng. Sau đó Bà Liên tỏ ra buồn bã Thở dài một hơi rồi đáp Thôi Cô vào trong với chị hai con đi Còn về thằng Tuận Hôm nào mẹ sẽ liên hệ với nó để trả tiền Con về đi Ở đây có mẹ lo được rồi bây giờ con về Khi nào chị hai xuất viện thì Gọi cho con nha Mình vừa nói Vì nhìn xuống ba lô to sùa dưới đất Rồi Minh ngạc nhiên bảo Mẹ ơi Còn cái ba lô này sao đây? Nghe con trai nói bà Liên mới để ý Sao lại có cái ba lô ở đây? Hình như là quần áo của chị hai Mẹ ơi chắc bên nhà chồng chị ấy có chuyện gì đó chị ấy mới gói ghém quần áo bỏ về thế này Thôi Khoan hãy nói cái chuyện này con đem quần áo về nhà đi đợi chị con quẻ mẹ sẽ hỏi coi sao Vậy bây giờ con về đây Nói rồi Mình quải ba lô lên vai đi về Bà Liên thì sau một hồi hỏi thăm Mới biết con gái Ở lầu 2 phòng số 3 Lúc bà Liên lên tới nơi Huyền đang nằm thiêm thiếp trên giường Người gầy rọc thiếu sức sống Ngoài huyền ra Xung quanh ba cái giường trống Hình như là chưa có bệnh nhân nào cả Nghe tiếng động Huyền từ từ mở mắt Đã thấy mẹ ngồi bên cạnh giường Huyền bây giờ con thấy sao Có mệt lắm không Sao lại ra nông nổi này Sao mà ốm quá vậy hả Bà Liên lo lắng hỏi hàng Còn Huyền thì tưởng mình đang nằm mơ Cho đến khi nghe mẹ cất giọng đầy lo lắng Huyền mới biết không phải mơ Mà là sự thật Nhìn gương mặt hốc hát của mẹ Huyền gắng sức ngồi dậy nhìn bà Rồi cứ như vậy xà vào lòng bà Khóc một cách đầy tức tuổi Khóc như chưa bao giờ được khóc Từ ngày lấy chồng tới nay Huyền cũng chưa bao giờ khóc như thế Cũng không biết nước mắt ở đâu Mà nó cứ liên tục kèm theo từng tiếng nứt Đến đầu thắt Bà Liên vỗ vai Huyền an ủi Muốn khóc thì con cứ khóc cho đã đợi đi Rồi có chuyện gì con kể cho mẹ nghe Nói ra câu ấy Trong lòng bà Liên cũng nặng triểu Con gái sống không hạnh phúc Sao bà có thể tươi cười cho nổi Một lúc sau Cảm thấy bên tay mình không còn tiếng nứt nở Bà Liên mới nhẹ nhàng đẩy huyền ra, bà bảo Có chuyện gì vậy con, con nói cho mẹ nghe đi, con đừng có giấu mẹ nữa Con không sao, con ổn, con chỉ hơi xúc động tí thôi Cái con bé này, đến giờ này rồi mà con còn giấu mẹ nữa sao, con ở bên nhà chồng có chuyện gì vậy không Bà Liên vì lo cho con gái mà Liên tục hỏi hăng Nhìn con gái như vậy, trái tim người làm mẹ đau đớn như dao cắt Bà Liên bảo Có chuyện gì mà con nguyên cái ba lô quần áo đem về vậy hả? Bà Liêm vừa dứt câu tôi Đột nhiên có một cô y tá đẩy theo một bà cụ đi vào Cùng cắt đứt luôn cuộc nói chuyện của hai mẹ con Theo sau hai người họ còn có bà Tám Bà Tám là người cùng xóm với nhà chồng của Huyền Khoảnh khắc nhìn thấy bà ấy Trái tim Huyền đập mạnh bất thường Trong lòng thấp thỏm không thôi Bà Tám có tiếng nhiều chuyện Cái chuyện của ngoại tình Còn dẫn trai về nhà chắc bà ta đã đi đồn khắp nơi. Mặc dù chuyện đó cô không hề làm. Không khi nào Huyền lại sợ bà ta như lúc này. Sợ bà ta không quán được cái miệng mà nói cho mẹ cô biết mọi chuyện. Khoảnh khắc bà tám nhìn thấy Huyền, bà ta không nói câu nào. Nhưng Huyền cảm nhận rất rõ ánh mắt khinh bỉ của bà ta. Một lúc sau khi trong phòng chỉ còn lại bốn người, Huyền và bà cụ nằm trên giường. Chỉ còn lại mẹ cô và bà Tám, mỗi người chia nhau ra hai cái giường còn lại để nghỉ ngơi. Cũng không biết trong đầu bà Tám đang suy nghĩ cái gì, mà cứ nhìn sang chỗ Huyền, rồi đột nhiên bà ta bước xuống giường để về chỗ cô. Bà bảo, Huyền ơi, cái chuyện của mày bây giờ người ta đồn rùm bên cả lên, mày còn tâm trạng nằm viện được nữa hả? Bà ta nói lớn tới mức mẹ của Huyền khi nghe xong, liền bước xuống giường tiến thêm một bước tới chỗ bà Tám. Níu tay bà ta hỏi dồn dập. Bà nói cái gì? Sao tôi không hiểu? Bà Tám dời ánh mắt qua bà liên. Bà là cái gì của con Huyền? Tôi là mẹ nó. Bà là mẹ mà bà không biết gì sao? Bà nói như vậy là ý gì? Bà nói thẳng ra cho tôi nghe đi. Thì cái con Huyền đó... Bà Tám còn chưa kịp nói hết câu. Đã bị Thu Huyền cắt ngang bằng dòng điệu gắt gỏng. Bà im đi, tôi tự nói, không cần bà chó mỏ vào. Huyền giận tới run người, mặt đó bừng bừng cô bảo. Giờ mà có đi chưa? Hãy đứng đây liếc xéo tôi. Lần đầu tiên thấy Huyền tỏ ra tức giận với mình như thế, bà tám căng thẳng, mặt mậy biển sắc, lấm bấm gì đó trong miệng rồi chủ động, quay đầu bước đi một hơi, với vẻ mặt tức tối. Thấy bà ta đi rồi, Huyền thở vào trong lòng. Nhưng khi nhìn sang vẻ mặt lo lắng của mẹ Huyền mới biết rằng cô không thể giấu thêm được nữa Huyền tở dài nhìn mẹ rồi nói Khi nào xuất viện Con sẽ kể hết cho mẹ nghe Mẹ đừng có tin ai hết Tin tưởng con có được không mẹ Con nói như vậy thì thôi mẹ sẽ không hỏi nữa Con ăn gì không để mẹ đi mua Nói tới đây Đột nhiên bà Liên nhớ tới một chuyện À con có biết Ai đã đưa con vào viện hay không Con nhớ lúc đó con đột nhiên thấy chóng mặt Sau đó quay cuồn rồi ngất luôn Mẹ nghe thằng Minh em con nó bảo Chính tầng tuần đã đưa con vào viện Nó còn đóng viện phí cho con luôn rồi đấy Bà Liên vừa nói vừa lấy trong túi ra biên lại Cái tình Duy Thuận đập vào mắt Khiến Huyền bất giác cảm thấy đau nhói Để hôm nào mẹ gặp nó trả lại tiền Thôi mày để con gọi cho anh ấy rồi con trả luôn Huyền nằm viện 3 ngày thì được xuất viện Ngày xuất viện Huyền không biết là Có chàng trai trẻ tên Thuận Đứng từ xa nhìn cô chăm chú Thuận lúc nào cũng thế Chỉ biết chịu hết tổn thương Thực ra Thuận chưa bao giờ quên Mối tình đầu sâu nặng Khi nhìn thấy Huyền gặp bất hạnh Dù đã cố gắng tuyệt tình nhất có thể Vẫn không cách nào có thể ngăn cạn trái tim Huyền vừa về đến nhà Thì mẹ cô đã kéo cô ngồi xuống ghế Huyền đã lấy điện thoại ra Mở mấy bức ảnh và đoàn video mà Như Hoa đã gửi cho mẹ xem Xem xong bà còn sốc hơn cả huyền Thằng An nhìn nó trắng trẻo thư sinh như vậy mà Mẹ đừng có vị vẻ bề ngoài của anh ta đánh lừa Điều con nói tiếp đây sẽ làm cho mẹ sốc hơn nữa Lại có chuyện gì vậy con? Nó đánh con sao? Mẹ phải làm gì để kiện nó đây? Không phải, thà là anh ta đánh con vài cái để con đi cho thoải mái Đằng này anh ta lại hùa theo mẹ và em gái dặn cảnh để hủy hoại danh dự của con. Dìu tiếng xấu cho con để anh ta thoải mái đi lấy vợ khác mà không bị mang tiếng ngoại tình phụ bạc mẹ à. Nói tới đây, huyện ước ước tới muốn phát khóc. Phải mất mấy giây sau cô mới có thể bình tĩnh trở lại. Mà kể cho mẹ nghe hết tất thảy những chuyện đã xảy ra với mình mấy ngày trước. Cô nói thêm. con không có bằng chứng. Nhưng còn dám chắc chính họ là những kẻ đứng đằng sau chuyện này. Còn đã báo công an rồi, hy vọng họ sẽ mau chóng tìm ra danh tính của kẻ đó. Một lúc sau, em dâu của Huyền từ trong phòng bước ra. Chị ai, chị mới về đó hả? Về rồi, chừng nào chị đi? Chắc chị phải ngủ tạm ở dưới nền rồi, bởi vì nhà hết phòng mất. Câu nói của Trâm, vợ Minh khiến cho Huyền cảm thấy tuổi thân kinh khủng, nó đang đuổi kéo cô đó sao? Huyền còn chưa kịp mừng vì có thể được cưng đừng cháu ruột thường xuyên, thì đã bị dội gáo nước lạnh từ mẹ nó. Trong lòng Huyền có chút buồn bã, tuy nhiên cô vẫn không biểu lộ ra bên ngoài, mà vẫn giữ trạng thái vui vẻ, để mẹ an tâm. Huyền nhìn Trâm mà nói, Chị về đây chắc hai ba hôm rồi chị đi. Chị còn phải tìm việc khác nữa chứ. Vậy sao chị? Nói rồi Trâm đi vào trong phòng tái đồ lạnh nhạt, Đôi lúc khiến cho bà Liên không vừa ý Bà bảo Thôi Con đừng có buồn tối nay con ngủ với mẹ Nghe thấy tiếng người nói chuyện bên ngoài Thằng Sơn ở trong phòng bước ra Thấy chị gái Nó xà vào lòng chị rưng rưng bảo Chị về rồi đó hả Ừ Chị về rồi đây Vậy chị có đi nữa không Không Chị ở đây Vậy còn gì bằng nữa Sau này có người nói chuyện với em rồi Chứ chị Trâm suốt ngày cứ ở trong phòng chán chết đi được Ừ, em đi nghỉ ngơi đi Dạ Sơn đi rồi Huyền nhìn qua mẹ và nói Thằng Sơn bao giờ đi tái khám nữa vậy mẹ Hai tuần nữa sẽ đi tái khám Vậy đến lúc đó con với mẹ đứa nó đi khám Sao cũng được cả Con đi nghỉ đi Để mẹ đi xuống nấu cơm Nói rồi bà Liên đi thẳng ra phía sau bếp Vo gạo nấu cơm Mình thì thanh thủ sửa lại cái máy tôn ở phía sau. Chẳng mấy chốc mà đến bữa cơm chiều, từ ngày có bầu rồi sinh đứa thứ hai. Trầm vợ của mình ít khi nào chủ động chuyển bếp nút, trừ khi ngày đó không có ai mới miễn cưỡng đi vào bếp. Thế nhưng hôm nay không biết vì lý do gì, nghe mùi thức ăn thôi là Trâm tự động đi ra khỏi. Trầm tự lấy chén bát cho mọi người tự động xới cơm, chia đều cho mỗi người. Đến khi tới lượt của chị... La Huyền thì nó mới ồ lên ngạc nhiên. Còn thiếu chị rồi, em quên, thường ngày cả nhà chỉ có bao nhiêu người đây thôi." Huyền không sao bị tính toán nên không nói gì, điếng giày đi lấy chén bát từ giới cơm, cô bảo: "Sau này không cần phải rườm rà vậy đâu, chị tự lấy." Bữa cơm hôm đó, Huyền không được thoải mái, mặc dù nơi đây là nơi mà cô sinh ra và lớn lên. Minh cũng nhìn tấu tâm tư của vợ mình Tuy nhiên cũng không biết Phải mở lời từ đâu Vì hành động của Trâm dành cho chị Huyền Không đến nỗi Khiến cho vợ chồng phải to tiếng cãi vã Huyền vì thương em trai Nên chắc sẽ không tính toán Với em giàu từng lời nói như vậy Quý vị thân mến Chúng ta vừa lắng nghe xong tập 2 của bộ truyện này Quý vị đừng quên nhấn like chia sẻ Và subscribe kênh Để tiếp tục theo dõi tập 3 của bộ truyện